Vô địch chí tôn thái tử ra 51 chương 492 thứ ba lệnh, diệt tần hỏa diễm thành. Lịch phần tiên trong tay nắm thật chặt hỏa diễm trường thương. Lão già kia, ngươi là đang tìm cách chết sao dựa thiên tông cùng với khác lão tổ. Nhìn về phía lịch phần tiên. Đại tần tướng lãnh. Chớ có lạc lối xâm nhập. Nếu không, chúng ta không ngại đại thiên hành đảo. Trước diệt sát ngươi vết xếp những người khác nghe được dựa thiên tung sát ý đầy trời lịch phần tiên cười lạnh một tiếng chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này sao không tại nhà mình thành thành thật thật chờ chết cũng dám phạm ta đại tần là ai cho lá gan của các ngươi lịch phần tiên đằng không mà lên lửa cháy ngập trời bay lên chu tước thiên binh kết trận chu tước phần tiên trận hỏa diễm thành bên trong trăm vạn chu tước thiên binh nghe được lịch phần tiên mà nói về sau tất cả mọi người chân khí đột nhiên bạo phát đi ra trên bầu trời một cách mang lên hỏa diễm chu tước chim dâng trào huyết dài lệ chu tước chim bay đến không trung vọt thẳng vào đến lịch phần tiên thể nội cùng lúc đó lịch phần tiên tóc dài tán lạc xuống nhanh chóng biến thành hỏa diễm chi sắc thậm chí tại sợi tóc của hắn ở giữa lại còn có thể nhìn thấy múa hỏa diễm lịch phần tiên hai con ngươi lúc này hỏa diễm phát ra thành một đôi hỏa diễm con ngươi các ngươi đáng chém lịch phần tiên nhìn chằm chằm dược thiên tông bất quá tại dược thiên tông chính muốn hành động thời điểm một vị uyển chuyển bóng người vượt lên trước tại dược thiên tông trước đó bản tỏa ngân nguyệt muốn muốn lãnh giáo một chút đại tần tướng lãnh bản sự thanh âm như là hàn băng đồng dạng truyền vào đến lịch phần tiên trong tay Lịch phần tiên trong con người đều là hỏa diễm, không thấy chút nào lịch phần tiên thần sắc. Chiến lịch phần tiên những nơi đi qua, sóng lửa bừng bừng. Thậm chí tại lịch phần tiên chung quanh hư không đều xuất hiện vạn vẻ dấu hiệu. Giết ngân nguyệt trong mắt, sát ý càng hơn. Tay cầm trường kiếm màu bạc, trường kiếm thân kiếm, mang theo lưu quang. oanh trường thương trường kiếm, tướng đụng nhau bắn ra từng đạo từng đạo tia lửa. Lịch phần tiên hỏa diễm con ngươi, đối đầu Ngân Nguyệt thanh tỉnh ánh mắt. Trong miệng nhiệt khí một hô chu tước Linh hoành, hoành tải lịch phần tiên vừa mới nói xong dưới. Lịch phần tiên sau lưng, tư không bỗng nhiên mở rộng. Bên trong, mấy đạo mang lên hỏa diễm chu tước Vũ Linh, hướng về Ngân Nguyệt kích xạ mà đến. Xoát xoát tam đạo chu tước Vũ Linh tốc độ cực nhanh. Ngân Nguyệt gặp này, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Bị vội vội vàng muốn triệt hồi kiếm trong tay của chính mình, ngăn cản Chu tước vũ linh nhưng Lịch phần tiên tự nhiên là sẽ không để cho nàng toại nguyện Chỉ thấy lịch phần tiên trường thương quét qua thuận thế đi vào ngân nguyệt sau lưng cái tay còn lại, ngưng Tụ hỏa diễm, hướng về ngân nguyệt trên lưng Hung hăng vỗ ấm ngân nguyệt thân thể nhất thời bị lịch phần tiên đánh bay Mà lúc này, ba đến Chu tước vũ linh đã đi tới ngân nguyệt trước mặt Ngân Nguyệt bị lịch phần tiên đánh bay trên thân không có bất kỳ cái gì mượn lực chỗ. Vội vàng dùng trường kiếm của mình ngăn cản. Đinh đinh đinh tam đảo giòn tiếng rên chặn chu tước vũ linh công kích. Ngân Nguyệt hơi đỏ mặt khói miệng tràn ra một tia huyết dịch. Bỗng dưng mượn lực. Trường kiếm nhắm thẳng vào lịch phần tiên mi tâm. Liên bản lãnh này cũng dám xuống tới lịch phần tiên trường thương như chu tước. Trực tiếp mũi thương đối mũi kiếm. Ngân Nguyệt thân thể bị hung hăng chấn một chút Lịch phần tiên sau lưng ra đoạn Đối với Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng Đi xuống đi Lịch phần tiên nhẹ nhàng chấn động mũi thương Ngân Nguyệt thân thể Như là thiên thạch đồng dạng Chiều lên hỏa diễm thành đập tới Lịch phần tiên còn không có xoay người lại Bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm buông xuống Tại Lịch phần tiên mũi thương đối đầu Ngân Nguyệt mũi kiếm một khắc này phía dưới lão tổ đã bắt đầu xuất thủ. đột nhiên, tại lịch phần tiên trung quanh một đạo lồng giam xuất hiện, đánh tới hướng hỏa diễm thành ngân nguyệt gặp đến lão tổ nhóm vậy mà đánh lén. cẩn thận ngân nguyệt đang rơi xuống đi thời điểm hô lớn một tiếng. lịch phần tiên tự nhiên không cần ngân nguyệt nhiều hô. cái kia cố trời sinh cảm giác đã nhắc nhở đến, nhưng là lịch phần tiên trung quy là không nghĩ tới. Vậy mà thoáng cách tới tám vị lão tổ Tám vị lão tổ cắt chạm một cái phương vị Trên người chân khí tựa như là lồng giam đồng giảng Đem lịch phần tiên chói buộc đến tại chỗ Dược thiên tông gặp này Mắt trong mừng rỡ Lập tức nói ra Người này hiển nhiên là đại tần trọng yếu tướng lãnh Ở trên người hắn Mệnh lực đơn giản cũng là một cái kinh khủng số lượng Dược thiên tông mà nói không cần phải nói xong Còn lại lão tổ trong mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ đi tới nơi này, mắt chính là mệnh lực bát phương lão tổ, nhanh xoắn giết hắn trên không. Chói buộc lịch phần tiên tám vị lão tổ đồng nguyên đồng tung. Tám phương thiên tông bát tổ an hiểu nhất đây chính là tám phương thiên tông bát phương thúc thiên trận mà lúc này. Từ bọn họ thi triển bát phương thúc thiên trận. Tự nhiên là vô cùng kinh khủng bát phương lão tổ cười ha hà nói. Chư vị yên tâm đã bị Bát Phương Thúc Thiên trận chói buộc chặt, hắn cũng đừng nghĩ lấy đi ra Bát Phương Thúc Thiên trận rào sát tại lịch phần tiên trung quanh, tám đạo cột sáng bắt đầu hướng về lịch phần tiên từ từ vây quanh, phá lịch phần tiên mang theo chu tước thương hung hăng đánh tới hướng cột sáng phía trên. thế nhưng là ngoại trừ tiếng vang bên ngoài tám đạo cột sáng không có một cách nào xuất hiện một tia vết nứt. Thật cứng quá a lịch phần tiên nhìn xem tám vị lão tổ. Trong mắt hỏa diễm dần dần biến mất. Mang theo một tia trêu tức. Các ngươi nhìn xem sau lưng bát phương lão tổ cười lạnh một tiếng. Vùng vấy giấy chết còn muốn chơi cái gì nhiều kiểu đột nhiên. Chân trời mười hai đạo trí cường khí tức hướng về bên này cuồn cuộn mà tới. Kèm theo thì là trên trời. Mây đen cuồn cuộn mơ hồ trong đó có thể gặp đến lôi xà cuồng vũ ha ha lịch phần tiên ngươi lại bị đánh thành dạng này một đạo thô cuồng thanh âm truyền đến lôi bảo ngươi mắt mù bản tướng chỗ nào thổ thương rồi một đạo to con bóng người xuất hiện tại bát phương lão tổ sau lưng thư sinh họ sơn hà có thể hay không thư sinh thanh sam sơn hà hiển thị rõ giống như một dòng lũ lớn đồng dạng Hướng về bát phương lão tổ nghiền ép mà đến, lần lượt từng bóng người xuất hiện, vừa vặn mười hai vị, giới thiệu một chút đại tần thập nhị cổ tiên dược thiên tông đám người biến sắc, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ nói, cách này tới mười hai người, mỗi một cá nhân thực lực, đều không kém gì tất cả mọi người ở đây cách này đại tần. Rốt cuộc là thứ gì vậy mà lại có mạnh như vậy người đây chỉ là một nho nhỏ hạ giới mà thôi làm sao có thể còn lại lão tổ. Tâm tư không đồng nhất. Hiện tại bọn hắn đến. Mới bao lâu thời gian nhanh như vậy liền đến 12 vị. Đằng sau vẫn sẽ hay không có tiền bối. Chúng ta xuất thủ những người khác. Muốn chuẩn bị xuất thủ lúc. Không chung. 12 cổ tiên hiện thân về sau trực tiếp đem bát phương lão tổ đánh chết tươi. Thần hồn Bát Phương lão tổ đang chủ trì Bát Phương thúc Thiên trận căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Lịch Phần Tiên nhìn thấy tám đạo thần hồn muốn chạy trốn, mang trên mặt một tia tàn nhẫn. Muốn đi Lịch Phần Tiên sau lưng, một đôi hỏa diễm cánh đột nhiên triển khai, hóa thành một đạo hỏa quang biến mất tại nguyên chỗ. Ha <cười> ha, <cười> Lịch Phần Tiên con hàng này xem ra rất có tính khí a, Lôi Bảo cười ha <cười> ha một tiếng không thèm để ý chút nào. Phía dưới, Dược Thiên Tông sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ đến tốt cùng là thực lực gì Dược Thiên Tông hít một hơi thật sâu. Chư vị, bây giờ không phải là giết hay không trầm thương sinh vấn đề. Hiện tại, chúng ta như là tiếp tục như vậy, có lẽ liền trầm thương sinh mặt đều còn không có nhìn thấy. Chúng ta chết trước chư vị. Lão phu có một kế, Các ngươi nhìn có thể thực hiện những người khác nhau nhau nhìn về phía Dược Thiên Tông. Diệt tần Dược Thiên Tông chậm rãi phun ra hai chữ. Vô địch chí tôn thái tử ra 51 chương 493 tử sắc yêu thương. Cầu vòng nối tới mặt trời Diệt tần xa xôi không chung. Một đảo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Kèm theo thì là từng mảnh từng mảnh tuyết hoa rơi xuống. Trong bông tuyết. Một đạo cô gái mặc áo trắng Ôm lấy một cái bạch hồ bồng bềnh mà tới Hoa khuyên thành không nghĩ tới ngươi vậy Mà cũng tới 12 cổ tiên Nhìn thấy nữ tử kinh ngạc một tiếng Hoa khuyên thành đối với 12 cổ tiên nhẹ gật đầu Sau đó Đem ánh mắt đặt ở dược thiên tôn trên thân Nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực bạch hồ Hoa khuyên thành sóng mắt lưu chuyển Quang mị ngàn vạn Là ngươi vừa mới nói Diệt tần vẫn là nói bản tòa vừa mới nghe lầm không dễ dàng ở giữa ánh mắt. Nhưng Dược Thiên Tông trong lòng hoảng hốt thực lực của ngươi, vậy mà. Dược Thiên Tông lùi lại mấy bước. Trong mắt mang theo thật không thể tin. Hoa khuyên thành dưới chân từng bước xinh xinh tuyết hoa cứ như vậy dấm trên bông tuyết mặt. Ô hoa khuyên thành nhẹ nhàng nâng mắt. Xem ra cũng là ngươi nói đúng không hoa khuyên thành bỗng nhiên trên mặt nở nụ cười xinh đẹp một cái tay ôm lấy bạc hồ cái tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên đã nói lời nói như vậy liền muốn đối mình phụ trách hoa khuyên thành lạnh nhạt nói sau đó nhẹ nhàng một chút oanh dường như tại hoa khuyên thành điểm này phía dưới toàn bộ thiên địa nhất thời chấn động tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời tựa hồ trầm xuống một số dược thiên tông thân thể tại hoa khuyên thành một chỉ này dưới ầm vang sụp đổ xương máu ở giữa Dược thiên tông thần hồn ly thể Không có chút do dự nào Hướng về thiên ngoại mà đi Hoa khuyên thành nhìn thoáng qua trêu tức cười một tiếng Còn muốn chạy nhưng Hoa khuyên thành còn không có động tác Trên bầu trời Một đảo hỏa quang hướng về phía dưới cấp tốc mà đến Trong ngọn lửa Một bóng người Sau lưng phe phẩy hỏa diễm hai cánh Rõ ràng là vừa mới đuổi theo lịch phần Tiên Kém chút muốn giết chết bản tướng. Các ngươi còn muốn chạy tại lịch phần tiên trước mặt. Một đoàn chu tước hỏa diễm bao vây lấy tám đạo thần hồn. Cái này tám đạo thần hồn lộ ra lại chính là vừa mới bát phương lão tổ. Âm lịch phần tiên không có nhìn tiền phương của mình. Đột nhiên. Lịch phần tiên cảm thấy mình tựa như là đụng phải thứ gì một dạng. Nhưng. Làm lịch phần tiên nhìn thời điểm. Ở trước mặt hắn cầm tu bát phương lão tổ thần hồn chu tước trong lửa. Vậy mà nhiều hơn một cái thần hồn. Ngươi là. Lịch phần tiên có chút chuyện không tới. Đây là cái gì tình huống lại có thần hồn. Chính mình đụng vào rồi chẳng lẽ đây chính là vội vàng không nhìn đường kết quả lịch phần tiên nghĩ đến. Dược thiên tông chạy trốn cực kỳ vội vàng căn bản không có nhìn phía trước. Mà chính là nhìn xem hoa khuyên thành động tác. Lại không nghĩ. Chính mình vậy mà trực tiếp đụng vào dược thiên tung Hoa khuyên thành Mười hai cổ tiên Còn có rất nhiều lão tổ Nhìn thấy một màn này Hoàn toàn là heo đâu cách mở to mắt Đây là cái gì tình huống dược tiền bối tựa như là chính mình đụng vào hẳn là Đúng không lịch phần tiên đi vào hỏa diễm thành trên không Thu lại chu tước hai cánh Trong tay kéo lấy chu tước hỏa diễm Tại chu tức hỏa diễm bên trong chín cái thần hồn đang không ngừng giấy rua lấy. Lịch phần tiên hử lạnh nói đã các ngươi tiến nhập ngọn lửa này bên trong cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Chờ đợi bệ hạ xử lý đi hỏa diễm thành bên ngoài. Rất nhiều lão tổ nhìn thấy thần hồn đều bị nhốt chu tức hỏa diễm bên trong. Lại còn phải chờ đợi người khác tới xử lý đối với bọn hắn những thứ này quát tháo một phương lão tổ tới nói. Quả thực là vô thượng làm nhục A liền xem như dốc hết thiên hà chi thủy. Cũng vô pháp tẩy đi hiện tại ngân nguyệt chân nhân bị bắt. Bát phương lão tổ cùng dự tiền bối đều bị đánh giết. Chúng ta nên như thế nào lúc này? Những lão tổ này tuy nhiên nhân số đông đảo. Nhưng là thực lực của đối phương giống như có chút khủng bố. Nhất là cái này vừa mới buông xuống nữ tử. Đơn giản phát sổ. Nhẹ nhàng điểm một cái a cứ như vậy nhẹ nhàng một chút, dược thiên tông liền trực tiếp chết rồi muốn hay không như thế phát sổ. a đến cùng ai mới là lão tổ cấp bậc nhân vật a cái thế giới này cảnh giới đến cùng là tính thế nào nhóm người mình thực lực toàn bộ đều là đỉnh phong chi cảnh không sai nhưng những thứ này thổ dân có phải hay không có chút quá mạnh a không chờ bọn hắn thương lượng xong đâu lịch phần tiên thanh âm truyền đến tiếp đó Các ngươi là từng cách từng cách đến. Vẫn là cùng tiến lên A lịch phần tiên trong tay. Hỏa diễm xuất hiện lần nữa. Ngưng tổ chu tức thương. Các lão tổ nghe được lịch phần tiên lời này nhất thời nổi giận. Những thứ này thổ dân phách lối như vậy sao chúng ta nhưng là có ngàn đỉnh phong chi cảnh. Bản tỏa còn cũng không tin. Chỉ là thổ dân Hoàng Triều. Có thể lôi ra đến hai trăm ngàn đỉnh phong chi cảnh chúng ta cùng tiến lên. liền xem như một người một đao thần thông. Cũng có thể san bằng cách này đại tần hoàng triều đúng đấy. Cùng tiến lên không thể nhìn những thứ này thổ dân. Đều đáng chết hết thảy mọi người. Ánh mắt lộ ra lửa giận. Hoa khuyên thành nhìn lịch phần tiên liếc một chút. Nếu là bọn họ cùng tiến lên, ngươi hỏa diễm thành lực lượng có thể thủ được lịch phần tiên lắc đầu. Thủ không được đây không phải còn có các ngươi sao hoa khuyên thành đồng dạng lắc đầu. Ta cũng đánh không lại nhiều như vậy mười hai cổ tiên nhìn lịch phần tiên liếc một chút. Chúc ta cũng ngăn không được lịch phần tiên. giết hai trăm ngàn đỉnh phong chi cảnh chân khí còn giống như là biển gầm. Hướng về không trung mấy người lao nhanh mà đến. Lão phu ly hỏa chân nhân. Khiêu chiến bản tòa tàn lang lão tổ. Đến chiến lão phu vương vân. Khiêu chiến các loại Rất nhiều lão tổ triệt để xuất thủ Hướng về lịch phần tiên Hoa khuyên thành 12 cổ tiên bọn họ cuồng bạo đánh tới Lịch phần tiên trong mắt Chu tước hỏa thiêu đốt Đại tần chu tước thần tướng đến chiến hỏa diễm lao nhanh Hóa thành một cái chu tước thần điểu Đánh vỡ tư không nơi xa Một đầu cự mãng phá không mà đến cự mãng những nơi đi qua Vậy mà quét ngang thân thể Đem mấy trăm vị lão tổ Tại chỗ đánh nổ cự mãng trên đầu Ha ha đại tần nam cảnh thần tướng Mặt nhiễm cũng đến mặt khác một chỗ Một cố bi thương vị đạo Truyền khắp mà đến Gió lớn nổi lên Lại còn mang theo một tố cát vàng Nam cung phạt nhiếp hồn thương Chuyên tới để lấy mệnh nam cung phạt Một thân thâm trầm màu sắc y phục Dường như cũng là dùng cát vàng làm ra Bản tướng Đại tần Tây cảnh thần tướng Nam Cung phạt tay cầm nhiếp hồn thương. Một thương xuyên thủng một vị nữ tử vị trí hiểm yếu. Bốn mắt nhìn nhau. Lạnh lùng nói. Xa xa không trùng. Có hai bóng người. Ha ha, những người này thật là quá thú vị. Một người trong đó, thân mang hắc long bào. Nhàn nhạt cười nói. Đương nhiên đó là trầm thương sinh một người khác. Dĩ nhiên chính là bạch khởi bệ hạ. Hai trăm ngàn người. Bọn họ căn bản thủ không được. Một lúc sau. Chỉ sợ sẽ có tổn thương thần muốn hay không suốt chiến trầm thương sinh đột nhiên cười một tiếng. Không có việc gì, chờ một chúng, giống như kém một người. Bạch khởi nhìn thoáng qua giữa sân. Bắc cảnh hoa khuyên thành đều đi tới. Đông cảnh bạch thiếu khanh tại sao không có đến trầm thương sinh nói ra. Ê! Cái kia không phải đã tới sao giữa sân. Bỗng nhiên tử khí bốc lên. Thiên ngoại lai khách nhìn thấy những thứ này tử khí trong mắt cùng thì lộ ra một tia khát vọng. Tại những thứ này trong tử khí. Bọn họ cảm nhận được mệnh lực ha ha. Như thế tràng diện. Làm sao có thể có thể thiếu bản tướng đâu tử khí ngưng tụ. Trường thương phá không. Thanh âm tới trước tiếp theo một cây tử sắc yêu thương mang theo vô cùng phong mang thậm chí ngay cả lấy xuyên thủng bốn vị thiên ngoại lai khách vị trí hiểm yếu. sau cùng Đỉnh tại trên dãy núi vang lên ong ong cầu vòng nối tới mặt trời tử khí ngưng đông cảnh chi địa bạch thiếu khanh vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi chương bốn trăm chín mươi bốn bạc thiếu khanh tử diệu hình thái không chung một đạo tử sắc yêu mang từ phương đông mà đến mang theo khí tức kinh khủng đánh thẳng tới oanh oanh tử sắc yêu mang bên ngoài phàm là chạm đến người, hết thảy hóa thành xương máu. Trong lúc nhất thời, tử sắc yêu mang, vậy mà tại rất nhiều thiên ngoại lai khách bên trong, xinh xinh mở ra đến một đầu không nói. Khủng bố vô song tử sắc yêu mang, vọt thẳng lấy tử sắc yêu thương mà đi. Mọi người nhanh chóng tản ra còn lại thiên ngoại lai khách nhìn thấy tử sắc yêu mang khủng bố như thế. Luôn miệng quát to. Thế nhưng là, cố này tử sắc yêu mang tốc độ cực nhanh một cái hô hấp ở giữa vậy mà quét ngang mấy trăm vị thiên ngoại lai khách xương máu hóa thành nồng đậm mùi máu tươi hướng về bên ngoài lan tràn ra ô con hàng này cái gì thời điểm lợi hại như vậy cự mãng trên đầu mặt nhiễm một đao đem một vị thiên ngoại lai khách chém thành hai khúc dưới chân cự mãng mở miệng nói thực lực của người này hoàn toàn chính xác khủng bố chỉ sợ cùng ngươi tương xứng Thậm chí, ta có thể cảm nhận được. Một khi bạo phát đi ra. so ngươi còn mạnh hơn mặt nhiễm nhất thời im lặng. Mãng ca, hai ta là cùng một bọn được không nào hoa khuyên thành nhìn thấy tử sắc yêu mang khủng bố, khóe miệng mỉm cười. Phía trước. Nam cung phạt trong tay nhíp hồn thương lần nữa hấp thụ mấy cái thiên ngoại lai khách sinh mệnh lực về sau. Nhìn về phía hoa khuyên thành. Hắn thần thông. Là được rồi hoa khuyên thành quanh thân chi địa, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận. Thậm chí, liền một tia huyết khí đều không có. Đang đến gần hoa khuyên thành thiên ngoại lai khách, hoàn toàn là bị đông cứng thành tượng băng. Thần hồn câu diệt xem ra đích thật là hoa khuyên thành nói ra. Tử sắc yêu mang còn tại thiên ngoại lai khách bên trong xuyên tới xuyên lui. Thỉnh thoảng có người bị đánh bay lên mà đang bị đánh bay những cái kia thiên ngoại lai like, khách còn chưa kịp phản ứng. tử sắc yêu thương liền hướng về vị trí hiểm yếu xuyên thủng. một cái tại đất phía trên đánh bay. một cái trên không trung đánh xếp chỉ chốc lát sau. tại tử sắc yêu mang xuyên tới xuyên lui trong lúc đó địa phương. vậy mà tạo thành một cái đất trống. đây cũng là đại tần người cách này cũng quá kinh khủng ai những thứ này thiên ngoại khách đến thăm. Nhìn thấy tử sắc yêu bận biểu khủng bố, căn bản không dám đến gần, liền là ai đều không có thấy rõ ràng, liền trực tiếp bị đánh bay. Vừa mới thân thể bay lên không trung, một cây trường thương trực tiếp xuyên thủng cổ họng của ngươi, mà lại càng thêm đáng sợ sự tình, vì cái kia tử sắc yêu thương xuyên thủng vị trí hiểm yếu nháy mắt, thần hồn của mình đồng thời tiêu tán quá mức khủng bố nơi xa. Trầm Thương Sinh cùng Bạch Khởi nhìn đến tử sắc yêu mang xuyên tới xuyên lui, không khỏi mỉm cười. Trầm Thương Sinh nói ra, xem ra Đông tướng những ngày qua nhận lấy không ít ủy khuất a Trầm Thương Sinh trong miệng Đông tướng, chỉ chính là đông cảnh thần tướng Bạch Khởi không nói. Theo theo tốc độ này, cái này tử sắc yêu mang chỉ sợ duy trì không được bao lâu a cũng không biết Đông tướng hiện tại có thể hay không triệt để sử dụng tử diệu hình thái trầm thương sinh vừa cười vừa nói. Hắn đã có thể sử dụng bạch khởi đột nhiên mở miệng nói. cái gọi là diệu hình thái. Chúng ta là thức tình ký ức. Nhưng là còn có chút người. Không có trí nhớ của kiếp trước. Mà chính là bệ hạ ban cho đại thần thông. Trong khoảng thời gian này. Rất ít gặp đến bạch thiếu khanh hoạt động. Chắc hẳn tất cả thời gian đều tại diệu hình thái phía trên. Trầm Thương Sinh khẽ gật đầu. Hắn có đại thần thông sách. Phía trên huy lại đại thần thông. Chỉ cần có đầy đủ số mệnh chi lực, hắn liền có thể đọc qua. Có chút lớn thần thông, không thích hợp hắn, liền lấy ra đến cho người thích hợp sử dụng. Mà tứ cảnh thần tướng cùng tứ tượng thần tướng Trầm Thương Sinh cho bọn hắn một người một bộ về phần có thể tu luyện thành cái tình trạng gì toàn xem bọn hắn bạch thiếu khanh đại thần thông chính là trầm thương sinh trong miệng tử diệu hình thái cùng bạch khởi huyết diệu hình thái đại khái giống nhau không có ai cao ai thấp câu chuyện bất quá là trắng từ bản thân thức tình ký ức tự nhiên thuần thục bạch thiếu khanh thì là mình từ đầu tu luyện về phần đến cái gì tầng thứ ai cũng không biết giữa sân Tử sắc yêu mang, dần dần chậm lại. Bay múa tử sắc yêu thương, vèo một tiếng bay vào đến tử sắc yêu mang bên trong. Xoát tử sắc yêu mang bên trong. Rối ra một cái tử sắc tưới nước tay. Âm vang một tiếng. Tiếp nhận tử sắc yêu thương. Tử sắc yêu mang chậm rãi tán đi. Thay vào đó thì là một thân tử sắc khôi giáp người, tử sắc khôi giáp chiếu sáng dạng dỡ. Ở sau lưng hắn, một kiện tử sắc áo choàng dâng trào không ngừng Tử sắc trên mố giáp, hai cái tử sắc vũ linh chập trần lắc lư Bản tướng Đại tần đông cảnh thần tướng Bạch thiếu khanh tử sắc khôi giáp dưới Bạch thiếu khanh mà nói chậm rãi truyền ra Tử diệu hình thái Bạch thiếu khanh đánh hắn oanh bảo hắn thiên ngoại lai khách nhìn thấy tử sắc yêu mang bên trong Rốt cuộc hiện thân Lập tức tế lên thần thông, hướng về bạch thiếu khanh oanh tới Thanh thế to lớn, đủ để oanh bảo sơn hà Tử sắc khôi giáp phía dưới, bạch thiếu khanh khóe miệng nhẹ nhàng thượng thiêu Chỉ bằng các ngươi bạch thiếu khanh đối mặt thanh thế to lớn thần thông dòng nước lũ Không chỉ không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, càng không có tránh né trạng thái Ngược lại, nhẹ nhàng vươn tay Tử diệu thập phương bạch thiếu khanh bàn tay phía trước Vậy mà xuất hiện một đảo màn ánh sáng màu tím Màn sáng bên trong tử khí lưu chuyển Mờ mịt giống như tiên thần thông dòng nước lũ tải tiếp xúc đến màn ánh sáng màu tím thời điểm Vậy mà toàn bộ bị màn ánh sáng màu tím hấp thu Không đợi mọi người phản ứng Bạch thiếu khanh bàn tay trước màn ánh sáng chậm rãi thu nhỏ Tử diệu yên diệt oanh co lại thành một đoàn màn ánh sáng màu tím bên trong vậy mà ngưng tổ vừa mới thần thông dòng nước lũ lực lượng trùng sáng kích phát mà đến vậy mà trong hư không sinh sinh trùng kích ra một đạo màu đen loạn lưu, phàm là bị hào quang màu tím này sát bên mà qua thiên ngoại lai khách, trong nháy mắt chôn vùi chứ đừng nói là chính diện chống đỡ thiên ngoại lai khách, liền sau cùng tiếng hò hét đều không có truyền tới. Một đường nghiền ếp hết thảy trôn vùi bạc thiếu khanh nhìn thấy tử diệu yên diệt cường đại như thế. rối rối eo. Các ngươi cùng lên đi tử sắc yêu thương, xuyên thủng một vị thiên ngoại lai khách về sau. Bạc thiếu khanh vọt thẳng vào đến thiên ngoại lai khách trong đám chu diệt bắt đầu. Hoa khuyên thành nhìn thấy bạc thiếu khanh vậy mà vọt thẳng nhập vào đi, đôi mi thanh tú hơi hơi ngưng tụ. Cái này bạc thiếu khanh quá vọng động rồi nam cung phạt thanh lý hết bên cạnh mình thiên ngoại lai khách. Đi vào hoa khuyên thành bên người. Ngạch. Cử mãng phía trên. Mặt nhiễm nhìn xem bạc thiếu khanh cử động. Con hàng này thật sự có gan. Tuy nhiên đánh đơn những thứ này thiên ngoại khách đến thăm hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của bọn họ. Thậm chí. Ba bốn người liên thủ cũng không nhất định có thể làm cho bọn họ thổ thương. Nhưng là bạc thiếu khanh vọt thẳng vào đến trong đám người cái này oanh ầm vung răng rắc bạc thiếu khanh như là ngựa hoang mất cương tại thiên ngoại lai khách bên trong vừa đi vừa về trùng kích rất nhiều một cỗ bày vào bày ra trạng thái a còn có ai từ sắc khôi giáp lóa mắt vô cùng lúc này tại bạc thiếu khanh trên thân huyết dịch càng không ngừng lưu động những thứ này đều là thiên ngoại lai khách máu Oanh Bạc Thiếu Khanh vừa mới hô xong, chỉ cảm thấy mình sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, Oanh Bạc Thiếu Khanh thân thể trực tiếp bị đánh bay, đánh vào trong lòng núi, ầm ầm ngọn núi thạc đầu bị chấn động đến lăn xuống tới. Bạc Thiếu Khanh có tử diệu hình thái hộ thể. Những công kích này đối với Bạc Thiếu Khanh tới nói Căn bản chính là không ảnh hưởng toàn cuộc giết bị khảm nạm tại ngọn núi bên trong bạch thiếu khanh Đột nhiên bảo liệt mà ra Cuồng vũ chi tư quát tháo sơn hà tử sắc yêu thương tuyệt gì vô cùng Âm âm bạch thiếu khanh lần nữa xuyên thủng mấy cái thiên ngoài lai khách Máu nhuộm tử diệu nhìn trầm thương sinh mỉm cười Phía dưới Cần phải chúc ta ra sân vô địch chí tôn thái tử ra 51 chương 495 đỉnh thiên sơn Ban cho giữa sân. Sơn thần bà trên thân chân khí ngập trời, nhất trưởng đem bạc thiếu khanh đánh bay về sau. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Âm âm bạc thiếu khanh bóng người màu tím đột nhiên từ trong lòng núi bảo bay mà đến. Tử sắc yêu thương, phong mang không gì địch nổi cơ hồ đem sơn mạc chỗ thiên ngoại lai khách chém giết hầu như không còn. Ánh mắt rơi vào sơn thần bà trên thân lão già kia. Muốn chết bạc thiếu khanh hét lớn một tiếng. Tử sắc yêu thương. Trước mắt đã tới. Sơn thần bà sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại sơn thần bà trước mặt chân khí ngưng tụ thành một tòa núi cao. Đồi núi trong khoảnh khắc ngưng tụ tản ra vô cùng nặng nề cảm giác. Giờ khắc này. Bao thiếu khanh cùng tử sắc yêu thương hung hăng một thương đâm vào đồi núi phía trên. Sơn thần bà nhìn xem bạch thiếu khanh trong mắt mang theo mỉa mai. ngươi chớ vọng tưởng. Người cái này một thân tử sắc khôi giáp Chắc hẳn liền là một loại đại thần thông A sơn thần bà lạnh lùng nói Không nghĩ tới chỉ là người hạ giới Vậy mà cũng có thể có được như thế phúc nguyên Thế nhưng là Lão bà tử ta cũng tương tự có đại thần thông sơn thần bà nói xong Tại trên người của nàng Đất màu nâu chân khí Tựa như là một đầu thổ long đồng dạng Từ sơn thần bà trên thân đi ra Dung nhập vào trước mặt nàng đồi núi bên trong. Đỉnh thiên sơn sơn thần bà hét lớn một tiếng. Đất màu nâu đồi núi, nhanh chóng tăng trưởng. Cho đến mười trưởng có thừa. Sơn thần bà rất có vẻ đắc ý. Nói ra, lão bà tử ta đại thần thông. Chính là tam sơn thiên tông mạnh nhất đại thần thông đỉnh thiên sơn lúc này. Sơn thần bà tình huống bên này bị còn lại thiên ngoại lai khách thu vào đáy mắt. Nhìn thấy cái kia ngọn núi về sau Tam Sơn Thiên Tông Đỉnh Thiên Sơn đây là danh sưng vạn pháp không phá Đỉnh Thiên Sơn không nghĩ tới Sơn Thần Bà lại đem nó phát huy ra tất cả thiên ngoại lai khách Địa vị của bọn hắn không kém nhiều Tự nhiên cũng liền nghe nói qua Tam Sơn Thiên Tông Đại Thần Thông Đỉnh Thiên Sơn tương truyền bộ này Đại Thần Thông đã từng sinh sinh đè chết rồi một tòa Thiên Tông Bởi vậy có thể thấy được đỉnh thiên sơn uy lực đến cùng lớn bao nhiêu Bạch Thiếu Khanh nhìn thấy chính mình tử sắc yêu thương Vậy mà không cách nào tiến thêm Hừ Bản tướng mặc kể ngươi là đỉnh thiên sơn Vẫn là đỉnh địa núi Hết thầy cho bản tướng mở tử diệu Trôn vùi tử sắc yêu thương phía trên Hào quang màu tím đại thịnh Đồng thời Một cố cường đại khí tức từ tử sắc yêu thương chi phía trên truyền ra Bạch Thiếu Khanh tại thời khắc này trên người chân khí bị tử sắc yêu thương quất tới tám chín phần 10. Bất quá, tử sắc yêu thương lúc này quang mang vạn trưởng cho bản tướng mở Bạch Thiếu Khanh gào rú. Quanh đồi núi ngọn núi tại Bạch Thiếu Khanh một thương này phía dưới bắt đầu run rẩy lên. Sơn thần bà trên mặt vẫn là chấn định vô cùng. Bởi vì, nàng tin tưởng mình đại thần thông. Kinh khủng đến cỡ nào tiểu tử đừng làm vô lực vùng vấy sơn thần bà trong mắt, sát ý bắn ra. Đem mạng của ngươi lực, giao cho lão bà tử ta đi sơn thần bà nói xong tay hướng bầu trời vừa nhất. Chỉ thấy đỉnh thiên sơn đồi núi ngọn núi, vậy mà chậm rãi lên không? Sơn thần bà nhìn chòng chọc vào bạch thiếu khanh. Chết đi đỉnh thiên sơn đồi núi ngọn núi, từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống. Phía dưới thì là bạc thiếu khanh. Bạc thiếu khanh lúc này chân khí trong cơ thể không có mấy. Vừa mới nếu là mạnh hơn chút nữa. Nói không chừng thật sự có thể đánh nát xem ra. Ta cái này tu hành vẫn chưa tới đỉnh phong ai những người khác. Nhìn thấy bạc thiếu khanh muốn bị đỉnh thiên sơn trấn áp thời điểm. Muốn muốn xuất thủ. Thiên ngoại lai khách tựa hồ cũng biết tình huống này. Bỗng nhiên. Hàng trăm hàng ngàn thiên ngoại lai khách. Hướng về đại tần còn lại đại tướng sông lên Nhường lịch phần tiên, hoa khuyên thành cùng 12 cổ tiên bọn người Không cách nào xuất thủ cứu giúp bạc thiếu khanh đã không có khí lực Hiện tại chỉ là chống tử sắc yêu thương Mới có thể đứng ở nơi đó Quả nhiên bản tướng thật phải chết ở chỗ này rồi răng rắc một tiếng toái phiến Tại bạc thiếu khanh bên ngoài thân vang lên ở trên người hắn tử sắc khôi giáp, ầm vang biến thành toái phiến thoát rơi xuống. Bạch Thiếu Khanh bộ dáng lộ ra, tóc tai bù xù trên mặt toàn bộ đều là vết máu. Tại Bạch Thiếu Khanh sau lưng còn có thể nhìn thấy sau lưng của hắn a, vậy mà thật sâu lõm vào. Một cái trường ấm bên tai gió càng lúc càng lớn, Bạch Thiếu Khanh tựa hồ cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc. Trên mặt của hắn Hướng về Sơn thần bà lộ ra mỉm cười. Sau đó. Triệt để ngất đi bể hạ. Ngày rốt cuộc đã đến. Ngày muốn là lại không đến. Thần nhưng là thật phải chết đây chính là bạch thiếu khanh ngất đi một khắc cuối cùng ý nghĩ. Tại đỉnh thiên Sơn đồi núi ngọn núi sắp chấn áp tại bạch thiếu khanh trên người thời điểm. Một đảo màu đen cách bóng. Đi tới đồi núi ngọn núi phía dưới. Quanh trên mặt đất tạo nên một trận bụi mù. Tại đỉnh Thiên Sơn phía dưới, đại địa tựa hồ cũng trầm xuống hai ngón tay, nhưng tại mọi người nhìn lại thời điểm, cái kia đỉnh Thiên Sơn vậy mà không có rơi trên mặt đất, mà chính là bị một người hai tay nâng. Thiên ngoại Lai khách chấm còn không có tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi ngược lại là tới trước giết chấm ai tướng, có phải hay không có chút quá mức rồi một thân hắc long bào? Tại đỉnh thiên sơn rơi vào trong gió lúc. Tùy ý cuồng vũ. Người này. Chính là trầm thương sinh sơn thần bà nhìn thấy chính mình đỉnh thiên sơn lại bị người nâng lên. Làm sao có thể đỉnh thiên sơn thế nhưng là có được so sơn phong còn muốn lực lượng cường đại. a cho dù là chính mình chỉ là tiếp xúc đến gia lông. Nhưng cũng không phải một. Cách liền tiên khu đều không có hình thành phàm nhân có thể đỡ được đó. a sơn thần bà nhìn xem trầm thương sinh. Ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi là ai Sơn Thần Bà vừa hỏi lập tức liền có còn lại thiên ngoại lai khách nhận ra trầm thương sinh khuôn mặt. Hắn là đại tần chi chủ trầm thương sinh Sơn Thần Bà lúc này mới chú ý tới, vừa mới trầm thương sinh. Tự xưng là chấm tốt. Đã đại tần chi chủ đều tới. Như vậy, hôm nay ngươi cũng đừng trở về thật coi bản tỏa định thiên Sơn. Là tốt như vậy nhận Sơn Thần Bà trên mặt. Nếp nhăn tại thời khắc này Chầm rãi biến mất Thay vào đó thì là một chương không có chút nào nếp nhăn khuôn mặt Trắng nón như tuyết sơn thần bà Một đầu đen trắng dao thoa tóc Cũng đang phát sinh lấy biến hóa Từ trắng biến thành đen Một mái tóc đen xì thẳng đứng bên hông Ban đầu vốn có chút lưng còng thân thể Biến đến duyên dáng yêu kiều bắt đầu Một cái lão thái bà Tại thời khắc này Vậy mà biến thành một cách hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi trầm thương sinh hơi hơi kinh ngạc. Biến thành nữ tử sơn thần bà thanh âm thanh thúy truyền ra. Trầm thương sinh bản điện hạ cho ngươi một cách cơ hội. Mở ra đại tần hoàng triều. Cái thế giới này. Có bản điện hạ thứ cần thiết. Bản điện hạ tìm được về sau. Tự nhiên sẽ rời đi. Mà lại. Bản điện hạ nếu là tâm tình tốt. Không thể nói được còn có thể ban cho ngươi một số ngươi mãi mãi cũng không cách nào lấy được cơ duyên như thế nào sởi tóc uyển chuyển Bách mỉ ngàn sinh lúc này sơn thần bà Giống như Nguyệt Trung tiên tử đồng giảng Cao quý Không tì vết trầm thương sinh nhẹ nhàng cười nói Chấm nói qua Ai dám động đến đại tần Hoàng Triều Ai liền phải chết huống chi Ngươi thì tính là cái gì còn dám ban cho chấm sơn thần bà lạnh nhạt mà tự tin. Ngươi không có tư cách gặp qua thế giới bên ngoài. Bản điện hạ nói cho ngươi. Các ngươi theo đuổi đại thần thông. Bản điện hạ trên thân. liền hấu ngũ bộ. Những vật này. Cho dù là thiên tông. Cũng chỉ sợ cầm không ra đi các ngươi đại thần tuy nhiên có đại thần thông. Nhưng. Có thể có bao nhiêu đến lúc đó. Bản điện hạ có thể ban cho ngươi trầm thương sinh một bộ đại thần thông vô địch chí tôn thái tử ra 51 chương 496 thương lãng tiên khu. Hoàng thiên đế quân tượng cao cao tại thượng Sơn thần bà lúc này. Dùng một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. Đối với trầm thương sinh nói ra. Như thế nào trầm thương sinh giữa lông mày mang theo trào phúng. Chấm nói. Ai dám đánh đại thần Hoàng triều chủ ý ai liền phải chết sơn thần bà mỉm cười dường như căn bản không thèm để ý trầm thương sinh tựa hồ trầm thương sinh trong mắt của nàng liền như là con kiến hôi đồng dạng căn bản cũng không cần đi quan tâm trầm thương sinh ý nghĩ giống như quả nhiên là sơn thần bà vuốt vuốt mi tâm bỗng nhiên ngữ khí biến đổi quả nhiên là cho thể diện mà không cần a sơn thần bà nhẹ khẽ thở dài phàng phất tại thở dài trầm thương sinh sẽ phải giống như chết đa dạng này liền không có nói tiếp cần thiết ngươi cùng ngươi đại tần đều đi chết đi sơn thần bà tay trắng nhẹ giơ lên một đạo quang mang tiến vào đỉnh thiên sơn trong lòng núi đỉnh thiên sơn đây chỉ là sơ cấp phía dưới còn mời tần hoàng chỉ giáo một chút sơn thần bà nói ra đỉnh thiên sơn vạn sơn áp đỉnh oanh trầm thương sinh dưới chân đại địa Lại chìm xuống lần nữa. Cả tòa núi nhạc phong loan trọng lượng so trước đó, cường đại vạn lần một dạng. trầm thương sinh nhìn thoáng qua sơn thần bà. Xem ra, ngươi cũng không phải cách gọi là sơn thần bà rồi trầm thương sinh nói ra. Sơn thần bà cười cười. Bản điện hạ tự nhiên không phải, bản điện hạ thủy thương nữ thủy thương nữ nở nộ cười xinh đẹp. Tần hoàng nếu biết bản điện hạ tên cái kia tần hoàng liền có thể nhắm mắt trầm thương sinh mỉm cười. Thật sao đột nhiên. Tại trầm thương sinh trên thân một cỗ phù đồ khí tức truyền ra. Đông hoàng thể trầm thương sinh nhích miệng cười một tiếng. Ngươi không phải nói chấm đại thần thông không bằng ngươi nhiều không như vậy. Tiếp đó. Ngươi liền nhìn xem. Chấm lại như thế nào phế bỏ ngươi trầm thương sinh hai mắt. Kim quang lập lòi. Trên người chân long khí than nhẹ mà ra. Trầm thương sinh hai tay hung hăng vừa dùng lực cả tòa đỉnh thiên sơn ngọn núi lại bị trầm thương sinh ném ra ngoài. dãy núi mang theo vù vù gió lớn cơ hồ đem hư không chen ác ở cùng nhau. Trầm thương sinh một chân đem đại địa giấm đến bùn đất văng khắp nơi. Cả người hướng về đỉnh thiên sơn ngọn núi bảo bay mà đi. Đông hoàng thể quân lâm thiên hạ trầm thương sinh đuổi kịp đỉnh thiên sơn, một quyền vung ra. Hung hăng đập vào đỉnh thiên sơn đổi núi ngọn núi phía trên. Ba từng đảo từng đảo màu đen ánh sáng. Từ trầm thương sinh trên nắm tay truyền ra. Tựa như là gợn sóng một dạng. Tại đỉnh thiên sơn phía trên. Từng vòng từng vòng hướng về bên ngoài tạo nên gợn sóng. Chấm muốn ngươi nát. Ngươi dám không vỡ trầm thương sinh trên cánh tay. Một đầu long mạch lao nhanh, toàn bộ lực lượng hội tụ tại trên nắm tay. Trầm Thương Sinh hô to một tiếng, quanh đỉnh Thiên Sơn đồi núi ngọn núi tựa hồ nghe đến Trầm Thương Sinh mà nói một dạng. Cả tòa núi lớn lên tiếng mà nát cách này một đám mây bầu trời. Tại tiếng vang bên trong, Lâm vào ngắn ngồi yên tĩnh thẳng đến Trầm Thương Sinh thân thể, rơi vào thủy thương nữ trước mặt. Hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xuất ra đi trầm thương sinh nhìn quanh một tuần. Trong mắt không gần sóng, những người này, đều giết đi đã nghĩ đến diệt tần. Cái kia chấm liền để bọn hắn thẳng đến, không diệt được tần hậu quả trầm thương sinh trên thân. Quân lâm thiên hạ khí thế, phát ra. Còn lại thiên ngoại lai khách nhìn thấy trầm thương sinh vậy mà tuyên bố toàn bộ giết bọn họ nguyên một đám nổ khí hướng phát trầm thương sinh ngươi cho rằng ngươi là ai a nói giết chết chúng ta chỉ bằng các ngươi mấy người này bọn họ nhưng là có không ít người đâu chỉ bằng một cách đại tần hoàng triều cũng muốn diệt sát hai trăm ngàn đỉnh phong chi cảnh trầm thương sinh ngươi từ đâu tới lá gan trầm thương sinh tiến về phía trước một bước khí thế tăng nhiều chấm nói các ngươi chết các ngươi liền không thể sống oanh tại chừng hai mươi vạn thiên ngoại lai khách phía sau trầm thương sinh lời mới vừa dứt chân khí màu xanh hình thành xiềng xích giống như xanh long xuất hải đồng dạng trong nháy mắt rào sát hơn trăm người thanh long thần tướng đông môn thần quân tham thượng đông môn thế gia chuyên tới để tương trợ đông hoàng tại đông môn thần quân bên người một vị nữ tử cười nói tự nhiên thần quân ta cùng gia tộc bên trong trưởng lão đi một bên khác. Đông môn thần quân nhẹ gật đầu. Đông môn thần tú, Đông môn thế gia đại tiểu thư. Tại thiên ngoại lai khách một bên khác. Một cỗ trí cường khí tức ấm vang truyền đến. đầy trời hắc hồng sắc hỏa diễm bao phủ hơn vạn thiên ngoại lai khách. một cây hồng sa từ chân trời kéo dài. phía trên xuất hiện một đôi chân ngọc nhẹ giẫm hồng sa. Từ từ đi tới trầm thương sinh bên người Xem ra những thứ này thiên ngoại khách đến thăm đều chạy đến người bên này Đông thiên hồng trần đông thiên hồng trần quay đầu Đông thiên thánh công sở thuộc Thiên ngoại lai khách Một tên cũng không để lại tại một bên khác Đóng băng ba ngàn giảm Đông hoàng Những thứ này thiên ngoại khách đến thăm đều đến đại tần Cũng không thông báo một tiếng Bổn thành chủ cũng không phải sợ đầu sợ đuôi hạng người băng tuyết ngân thành người đến. Mà trầm thương sinh tại nhìn thấy đông thiên hồng trần cùng băng tuyết ngân thành người sau khi đến. Trong lòng không chỉ không có hưng phấn, ngược lại có chút khó chịu. Những thứ này thiên ngoại khách đến thăm nếu để cho một mình hắn nuốt vào. Chân long đồ nói không chừng liền tấn thăng cảnh giới thứ ba. Nhưng là hiện tại. hiển nhiên là không thể nào. Tốt A chấm chính là không có nghĩ đến các ngươi sẽ đến Đông Thiên Hồng Trần dí giỏm cười một tiếng. Tựa hồ Đông Hoàng có chút không tình nguyện A chầm thương sinh liền vội vàng lắc đầu. Không có chuyện. Như nếu không phải cách khá xa. Chấm đều muốn hướng các ngươi nhờ giúp đỡ Đông Thiên Hồng Trần trợn nhìn trầm thương sinh liếc một chút. trầm thương sinh nhìn về phía trước thủy thương nữ. Nói ra. Phía dưới tới phiên ngươi thủy thương nữ nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút không nghĩ tới đỉnh cao nhất của thế giới này cường giả sẽ có nhiều như vậy trầm thương sinh nụ cười sán lạn nói ngươi không có nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa nói thí dụ như ngươi sẽ chết ở cái thế giới này thủy thương nữ vén vành tai sợi tóc thật sao trầm thương sinh nặng nề gật đầu Tại chấm xem ra, đích thật là. Thủy thương nữ trên thân, một cỗ chân khí màu xanh lam, mở mịt bốc lên. Đem thủy thương nữ bao vây lại. Thương lãng tiên khu thủy thương nữ thanh âm thanh thúy vang lên, bỗng nhiên, giữa thiên địa chân khí bắt đầu dung chuyển lên. Nhao nhao hướng về thủy thương nữ mà đi. Tại đông thiên hồng trần trên bờ vai bất tử phượng hoàng gặp này. Thất thanh nói. Làm sao có thể có thể sử dụng tiên khu trầm thương sinh cùng đông thiên hồng trần nhìn về phía bất tử phượng hoàng Bất tử phượng hoàng vội vàng nói Tiên khu là sau khi thành tiên ngưng tổ thân thể Tựa như là của các ngươi võ đạo chi thể một dạng Thế nhưng là Cái thế giới này căn bản cũng không có tiên Nàng làm sao có thể sử dụng tiên khu trầm thương sinh tuy nhiên không hiểu cái gì là tiên khu Nhưng là có thể nhường bất tử phượng hoàng như thế khiếp sợ. Chắc hẳn, nhất định rất mạnh tiên khu sao trầm thương sinh nhìn xem thủy thương nữ. Ánh mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt. Lại có thể điều động cách này thiên địa lực lượng. Tiến vào trong cơ thể của mình sau khi thành tiên. Sẽ biến mạnh như vậy sao trầm thương sinh tiến về phía trước một bước. Hoàng thiên đế quân tượng ầm ầm tại trầm thương sinh cùng thủy thương nữ hai người đồng thời bắt đầu cướp bóc chân khí. Thủy thương nữ bộ dáng hiện hiện ra, một đầu băng mái tóc màu xanh lam tản ra vô tận uy áp. Trầm thương sinh, đây chính là tiên lực lượng thanh âm biến ảo khôn lường, phản phất là tại đáy lòng của người ta vang. Lên, trầm thương sinh sau lưng, một tòa thật cao bóng người hiện hiện ra. Tiên lực lượng sao trầm thương sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Như vậy, chấm, hôm nay, liền Đồ tiên vô địch chí tôn thái tử mươi 51 chương 497 Kim Long Thiên Mệnh Ấn, tướng thần chi khu hỏa diễm thành bên ngoài, chiến ý cuồn cuồn như muốn ngưng tụ thành thực chất, không trung thủy thương nữ thân thể tự nhiên mà thành, lộ ra màu băng lam, một đầu băng tóc dài màu lam thẳng đứng tại bên hông trên chán một chút màu băng lam ấm ký tại mi tâm của nàng chậm rãi xuất hiện cao quý thánh khiết xoát tại thủy thương nữ trong tay một thanh như là vạn niên hàn băng chế tạo trường kiếm xuất hiện tại trong tay băng trường kiếm màu xanh lam phía trên lại còn bốc lên từng cơn ớn lạnh chậm thương sinh ngươi còn muốn đồ tiên chỉ là phàm nhân ai cho ngươi lá gan thủy thương nữ trong đôi mắt lóe qua màu băng lam thần thái thủy thương nữ tại thời khắc này toàn bộ thân hình đều tràn ngập băng lam nhan sắc thương lãng tiên khu tiên khu bên trong cũng là bài danh phía trên tồn tại trầm thương sinh ngươi chẳng qua là hạ giới phàm nhân vọng tưởng đồ tiên thủy thương nữ truyền đạo trong tai của mọi người Sơn thần bà lại có thể sử dụng tiên khu cách này sao có thể à Sơn thần bà nàng là làm sao làm được những thứ này thiên ngoại khách đến thăm. Bọn họ tự nhiên cũng là có được tiên khu. Nhưng là, tại xuống thời điểm, cái thế giới này đã sớm đem bọn hắn tiên lực lột bỏ. Chỉ còn lại có cái thế giới này áp dụng chân khí. Nếu không, sao lại nhường trầm thương sinh cùng đại tần Hoàng Triều. Như thế làm càn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trong đó Một vị thiên ngoại lai khách Nhìn xem thủy thương nữ Nàng tuyệt đối không phải Sơn Thần Bà Sơn Thần Bà là Tam Sơn Thiên Tông Lão Tổ Mà lại Sơn Thần Bà Tiên Khu Cũng không phải cái gì thương lãng tiên khu ngươi ngốc a vừa mới không phải nàng mình nói sao nàng gọi thủy thương nữ Cái kia Sơn Thần Bà đâu thủy thương nữ áng mắt Nhìn về phía vị kia thiên ngoại lai khách, Tam Sơn Thiên Tông những cái kia con kiến hôi tự nhiên là bị bản điện hạ giết một ánh mắt. Vị kia thiên ngoại lai khách trong nháy mắt bị đóng băng thành một ngôi tượng đá. Con kiến hôi cũng dám nghi vấn bản điện hạ làm chết vị kia thiên ngoại lai khách biến thành tượng băng. Tại thủy thương nữ một tiếng này phía dưới, ầm vang vỡ vụn, hóa thành vụn băng, dung hóa thiên địa ở giữa. Cái gì còn lại thiên ngoại lai khách nhìn thấy thủy thương nữ vậy mà ngay cả người mình đều dết, nhau nhau lui lại. Thủy thương nữ trong mắt, lộ ra một vệt trào phúng. hư áng mắt chuyển tới trầm thương sinh trên thân. Thủy thương nữ bỗng nhiên, sắc mặt hơi đổi một chút. Vật kia, liền ở trên người của ngươi thủy thương nữ liều lĩnh Đi tới nơi này, chính là vì một kiện đồ vật giao ra. Tha cho ngươi khỏi chết thủy thương nữ trong mắt mang theo một tia hỏa nhiệt, cái này một tia hỏa nhiệt, thậm chí có thể đem trên người nàng băng hàn hóa tan bản điện hạ trải qua tinh không trăm ngàn năm, rốt cuộc gặp được ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía trầm thương sinh, trầm thương sinh lộ ra nghi hoặc, chấm trên thân thủy thương nữ nhẹ gật đầu, sau đó thủy thương nữ chậm rãi ghét ấm tại trong tay nàng một cái màu băng lam ấm ký chậm rãi lên không. Trầm thương sinh bỗng nhiên biến sắc Tại trầm thương sinh trên thân Âm dương phong thần bảng bỗng nhiên xuất hiện Màu băng lam ấm ký cùng âm dương phong thần bảng Lại có dung hợp dấu hiệu Người muốn chết trầm thương sinh lúc này mới minh bạch Cách này thủy thương nữ mục tiêu Lại là chính mình âm dương phong thần bảng nhất Thời giận giữ trầm thương sinh một quyền hướng về thủy thương nữ oanh ra Tại trầm thương sinh trước mặt Tư không vỡ vụn trầm thương sinh sau lưng. Một tòa hoàng thiên đế quân tượng. Cùng trầm thương sinh không khác nhau chút nào. Đồng dạng cũng là một quyền hướng về thủy thương nữ oanh ra. Thủy thương nữ lửa nóng nhìn xem màu băng lam ấm ký. Vừa cười vừa nói. Cách này ấm ký đi theo bản điện hạ nhiều năm. Cho nên bản điện hạ biết ngươi đại tần hoàng triều là một tòa vận triều bản điện hạ cũng muốn vạn năm thiên thu ngoại trừ âm dương phong thần bảng có thể sinh ra mới phong thần bảng bên ngoài. Còn lại vận triều phong thần bảng đều không thể sinh ra mới. Cái này ấm ký. Gọi là kim long thiên mệnh ấm đối mặt với trầm thương sinh quyền thí. Thủy thương nữ chỉ hơi hơi một chút. Lập tức. Thủy thương nữ trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu băng lam vòng xoáy. Đại thần thông băng đống cửa thiên thủy thương nữ nhẹ nhàng đem vòng xoáy đẩy hướng trầm thương sinh tới huyền thí. Oanh màu băng lam vòng xoáy cùng trầm thương sinh cùng hoàng thiên đế quân tượng đồng thời mà đến lực lượng chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ấm vang. Song phương thần thông tiêu trừ không thấy. Thủy thương nữ không có có phản ứng chút nào. Tựa như là chính mình chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra nhất trường. Mà trầm thương sinh thì là thân thể lui nhanh. Hai chân tại trên mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu khe, cho đến hơn 10 trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Trầm Thương Sinh nhìn xem Thủy Thương Nữ. Đây chính là tiên lực lượng Thủy Thương Nữ nở nụ cười xinh đẹp. "Nếu không, ngươi cho rằng đâu trên bầu trời?" Màu băng lam kim long thiên mệnh khắc ở khoảng cách Trầm Thương Sinh âm dương phong thần bảng chưa đổi 3 phần vị trí. Ầm vang vỡ vụn ra. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời bị kim sắc tràn ngập. Tại tất cả mọi người bên tai Vậy mà truyền đến từng trận tiếng long ngâm Giống kim quang tán đi Ánh mắt của mọi người Nhao nhao rơi vào không trung Đó là cái gì cái này Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy Tại âm dương phong thần bảng trung quanh Vậy mà xuất hiện một đầu kim quang Lóng lánh kim long đúng thế Kim long đây là Ngũ trảo kim long trầm thương sinh Nhìn thấy không trung kim long Trong mắt có chút khó tin Bởi vì Tại trầm thương sinh đông hoàng thái nhất kinh bên trong. Có ghi chấp. Long vì thiên địa chi trưởng. Về sau cơ hồ diệt tuyệt. Hiện nay. Chỉ là biểu tượng. Nhưng. Biểu tượng bên trong. Lại không ngũ trào kim long về sau. Có người tương truyền. Ngũ trào kim long chỉ là biểu tượng. Vẫn chưa có ngũ trào kim long tồn tại thủy thương nữ nhìn thấy ngũ trào kim long về sau. Ánh mắt lộ ra đại hỉ Quả nhiên không có sai nghe đồn Kim Long Thiên Mệnh Ấn bên trong. Có 9 lớp phong Ấn. Mà Kim Long Thiên Mệnh Ấn lại là lấy ngũ trào Kim Long hình thái xuất hiện. Nhưng nếu là có thể đạt được Kim Long Thiên Mệnh Ấn. Liền có thể thành lập vô thượng vận triều Xưng cỡ ngũ trí tôn thủy thương nữ tiếp tục nói. Có lẽ là bởi vì kích động. 9 lớp phong Ấn bên trong. Tồn tại vô số chân linh. Mà lại. Những thứ này chân linh đều là một số tồn tại cường đại một khi vận triều thành lập, hấp thu vận triều khí vận, những thứ này chân linh liền sẽ khôi phục, mà lại những thứ này chân linh liền sẽ đi theo Kim Long Thiên mệnh ấm chủ nhân, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ phản bội mau mau dung hợp đi thiên mệnh phong thần bảng âm dương sinh vạn vật. Mà lúc này kim long thiên mệnh ấm lại là vận triều đồ vật kim long dâng trào bất diệt. Một đầu đâm vào âm dương phong thần bảng bên trong. Muốn trầm thương sinh nhìn thấy thủy thương nữ vẻ mặt kích động. Vô luận là thủy thương nữ nói tới. Vẫn là còn lại. Đủ để chứng minh. Cách này kim long thiên mệnh ấm. Là một kiện không thể lường được đồ vật chí bảo nói không chừng cũng không kịp nó cùng lúc đó. Đông thiên hồng trần cùng bất tử phượng hoàng đi tới trầm thương sinh bên người. Đồng loạt ra tay đông thiên hồng trần cũng minh bạch. Một khi trầm thương sinh âm dương phong thần bảng bị kim long thiên mệnh ấm tách ra. Có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Trầm thương sinh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, lôi đình nhảy múa. Tướng thần chi khu trầm thương sinh thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Ở sau lưng của hắn, một đôi xương cánh bỗng nhiên trương dương đi ra Trong miệng, sinh ra hai cái răng nanh Chấm, giết đỉnh ngươi trầm thương sinh sau lưng hai cánh hung hăng chấn động Phong lôi gào thét Hướng về thủy thương nữ, lấp lóe mà đi Thủy thương nữ nhìn thấy trầm thương sinh biến hóa À, tướng thần chi khô các ngươi cái này cái cấp thấp thế giới thật là càng ngày càng thú vị à vô địch chí tôn thái tử ra năm mươi chương bốn trăm chín mươi tám thiên mệnh phong thần bảng thần bí bóng người trầm thương sinh giờ khắc này hóa thân tướng thần chi khu lấy phong lôi tốc độ đi tới thủy thương nữ trước mặt ngươi đáng chết trầm thương sinh trong miệng phát ra phong lôi thanh âm thật sao thủy thương nữ nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó tay trắng nhẹ nhàng chỉ hướng không trung nói ra Vậy ngươi xem trầm thương sinh quay đầu. Chỉ thấy âm dương phong thần bảng bên trong một đầu kim long bay ra. Giống kim long gào thét tại trong mắt của tất cả mọi người. Kim long thân thể vậy mà trầm rãi biến mất thay vào đó thì là một chương kim sắc bảng trục. Cùng bên cạnh âm dương phong thần bảng độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá. Âm dương phong thần bảng là âm dương hai sắc màu. Một cách khác. Kim long biến thành. Lại là kim sắc thủy thương nữ nhìn thấy kim sắc phong thần bảng về sau Ha ha phá lên cười Rốt cuộc xong rồi bản điện hạ trăm ngàn năm qua Cuối cùng thành công thủy thương nữ nhìn xem trầm thương sinh Bản điện hạ chỉ cần biến hóa ra thiên mệnh phong thần bảng Đối ngươi phong thần bảng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ Bây giờ đại công cáo thành trầm thương sinh nhìn xem cái kia kim sắc phong thần bảng Ngươi nói nó gọi thiên mệnh phong thần bảng thủy thương nữ nhẹ gật đầu nắm giữ này phong thần bảng người chính là thiên mệnh sở quy thủy thương nữ nói xong liền muốn hướng về thiên mệnh phong thần bảng mà đi trầm thương sinh gặp này sau lưng xương cánh chấn động ngươi muốn chấm cũng muốn trầm thương sinh xuất hiện tại thủy thương nữ trước mặt xương cánh hóa thành thần binh quét ngang mà đến thủy thương nữ tránh thoát trầm thương sinh xương cánh Sắc mặt có chút tối tâm Ngươi muốn ngăn cản Bản điện hạ ngươi cho dù là hiện tại cách này hình thái Nhưng cũng không phải bản điện hạ đối thủ thủy thương nữ trường kiếm trong tay bổ về phía trầm thương sinh Thương lãng kiếm quyết giống như một đợt lại một đợt sóng biển đồng dạng Từng đảo từng đảo kiếm khí Hướng về trầm thương sinh cuốn tới Trầm thương sinh xương cánh bảo hộ ở trước mặt của hắn Ngăn cản băng kiếm khí màu xanh lam Hốt hốt băng kiếm khí màu xanh lam đánh vào trầm thương sinh xương cánh phía trên bắn ra từng đảo từng đảo tia lửa. Lại không cách nào thương tới trầm thương sinh. Thủy thương nữ nhìn thấy tình huống này về sau. Thật cứng sắn A băng trường kiếm màu xanh lam, xuyên phá hư không, nhắm thẳng vào trầm thương sinh mi tâm chỗ. Bằng ngươi trầm thương sinh trên thân, một cố to lớn khí tức đột nhiên bạo phát đi ra cùng lúc đó. Vô danh chi địa. Dung nham phun trào, một tòa quan tài đồng thao cổ, bỗng nhiên ngồi dậy một bóng người. Bản tôn đến cùng tại cùng ai đánh này khí tức. Căn bản không phải cái thế giới này đó a cái thế giới này. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này người buông xuống bất quá. Hắn cũng bất lực. Trầm thương sinh từ hư không bên trong, một cỗ lực lượng khổng lồ tụ hợp vào đến trầm thương sinh thể nội. Đông hoàng trích thiên thủ trầm thương sinh trên đỉnh đầu, một bàn tay lớn bất ngờ xuất hiện. Trong khoảnh khắc, hướng về thủy thương nữ vỗ xuống. Thủy thương nữ sau khi thấy được thân thể hơi lui lại. trầm thương sinh. Đừng vùng vẫy. Không cần nói là ngươi. Cũng là toàn bộ thế giới lực lượng tổng lại. Cũng không thể nào là bản điện hạ đối thủ thương lãng kiếm quyết vô số băng kiếm khí màu xanh lam hướng về trầm thương sinh ngưng tụ ra bàn tay lớn càng không ngừng đính tại bàn tay lớn phía trên đinh đinh đinh tựa như là mưa đánh ba tiêu đồng giảng đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên oanh rốt cục tại bàn tay lớn sắp rơi vào thủy thương nữ trên người thời điểm ầm vang vỡ vụn trầm thương sinh khóe miệng tràn ra huyết dịch thân thể càng không ngừng lui lại mà bọn họ dư âm ở phía dưới nhìn thiên ngoại lai like khách nhóm Nguyên một đám mở to hai mắt chấm cũng không tin. Không giết được ngươi trầm thương sinh thân thể. Trực tiếp bị đánh về nguyên trạng. Nhìn xem phong khinh vân đạm thủy thương nữ. Bản điện hạ là tiên, ngươi phàm là, như thế nào đánh thủy thương nữ nhìn trầm thương sinh liếc một chút, nói ra. Húng hồ. Kim Long thiên mệnh ấm chủ nhân cũng là bản điện hạ ngươi đoạt được đi sao trầm thương sinh hung hăng hướng về hư không một bước đông hoàng thái nhất kinh đông hoàng thể trầm thương sinh thể nội chân long khí lao nhanh cuồn cuộn mười hai đầu long mạch tại trầm thương sinh thể nội cuồng giã chạy vọt lên trầm thương sinh trong hai mắt tràn đầy kim quang đông hoàng yêu hồn kinh đây là trầm thương sinh tại chân long đồ cảnh giới thứ hai thời điểm lấy được đại thần thông chi thuật Cụ thể uy lực. Thì liền trầm thương sinh cũng không biết. Vô tải trầm thương sinh vận chuyển đông hoàng yêu hồn kinh thời điểm chung quanh thiên địa. Dường như lâm vào một thế giới khác. Vô số du hồn. Hướng về trầm thương sinh mà đến. Trầm thương sinh sau lưng. Một cái kim sắc đại điểu trải ra cánh. Mang theo thiêu đốt hỏa diễm. Bất ngờ xuất hiện chim có ba chân lệ ba chân đại điểu. Ngửa mặt lên trời huyết dài vô số du hồn bị ba chân đại điểu hút vào trong miệng trầm thương sinh trên mặt kinh hỉ cười một tiếng đông hoàng thái nhất kinh võ đạo chi thể tam túc kim ô trầm thương sinh lúc này cảm giác mình cũng là tam túc kim ô chung quanh ba ngàn dặm du hồn nhao nhao ra chỉ tại trầm thương sinh trên thân đông hoàng yêu hồn kinh nhưng hiểu lệnh thiên hạ chi hồn trầm thương sinh ngửa mặt lên trời thét dài thiên địa chi hồn Gia chỉ chấm thân chấm phá địch về sau Tất nhiên để cho các ngươi chuyển thế sưu sưu vô số lưu quang Hướng về trầm thương sinh bay tới Trực tiếp tiến vào trầm thương sinh thể nội Thủy thương nữ gặp này Cười lạnh một tiếng Trầm thương sinh dừng ở đây rồi Bản điện hạ lấy đi Đi trước một bước thừa dịp trầm thương sinh hấp thu hồn thời điểm Thủy thương nữ quay đầu nhìn về thiên mệnh phong thần bảng mà đi Trăm ngàn năm nỗ lực Rốt cuộc không có uổng phí thủy thương nữ đưa tay Đang muốn lấy đi thiên mệnh phong thần bảng Nhưng gì biến đột nhiên phát sinh Thiên mệnh phong thần bảng bên trong Vậy mà hiện ra một bóng người ngươi không phải thiên đế Có tư cách gì nhúng tràm thanh âm phảng phất Giống như cát vàng bách chiến Thây ngang khắp đồng khiến cho mọi người Lâm vào sợ hãi bên trong Thủy thương nữ cười nói Bản điện hạ chính là kim long thiên mệnh ấm chi chủ. Chính là chủ nhân của ngươi cái kia đạo thần bí cái bóng. Bỗng nhiên xuất hiện tại thủy thương nữ trước mặt. Bản tướng chỉ nhận thiên đế ngươi, nhúng chàm thiên đế chi vật, đáng chết nói xong. Cái kia đạo thần bí cái bóng, một bàn tay trực tiếp đem hư không đập nát, tiếp theo đánh vào thủy thương nữ trên thân thể. Thủy thương nữ sắc mặt đại biến. Muốn tránh. Thế nhưng là... Bàn tay kia tựa như là khóa chặt chính mình một dạng. Căn bản không chỗ có thể trốn phúc thủy thương nữ bị cái kia thần bí cái bóng đánh vào người. Tiên khu trực tiếp đánh nát thân thể bị đánh tải trên mặt đất. Tạo nên một mảnh bụi mù. Thần bí cái bóng nhìn về phía trầm thương sinh. Cảm tạ vị này hoàng triều chi chủ số mệnh chi lực bản tướng giúp ngươi một tay nói xong. Thần bí cái bóng đem một vệt ánh sáng điểm đánh vào đến trầm thương sinh thể nổi như thế an tình hai tiêu tan thần bí cái bóng tiến vào thiên mệnh phong thần bảng về sau thư không phá vỡ thiên mệnh phong thần bảng tiến nhập thư không vết nứt biến mất không thấy gì nữa trầm thương sinh cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ chính là lúc này ngưng tụ yêu hồn chi thể yêu hồn chi thể từ ngàn vạn du hồn ngưng tụ bất quá ngưng tụ về sau chẳng khác nào là thôn phệ ngàn vạn du hồn. trầm thương sinh vốn là không có cái này cái niệm tưởng, nhưng vừa mới cái kia ánh sáng trong đó lại có vô số oan hồn. trầm thương sinh lúc này đông hoàng thể cùng yêu hồn chi thể đồng thời xuất hiện. tại trầm thương sinh trên chán của một đạo kim sắc kim ô điều hư ảnh lúc ẩn lúc hiện. ánh mắt mở ra. thủy thương nữ chết đi trầm thương sinh trên cánh tay hắc long du tẩu kim ô hiện. Hướng về thủy thương nữ đánh xuống. Ha ha. Bản điện hạ hiện tại bất quá là một chút sức mạnh chân linh mà thôi. trầm thương sinh. Đại tần bản điện hạ nhớ kỹ oanh thủy thương nữ thân thể. Bị trầm thương sinh đánh nát biến mất không thấy gì nữa. Vô địch chí tôn thái tử ra 51 chương 499 xếp không tha. Hôn thiên hắc địa trên mặt đất. Thủy thương nữ bị cái kia thiên mệnh phong thần bảng bên trong xuất hiện thần bí bóng đen. Một bàn tay trực tiếp đem nàng tiên khu đánh nát Làm sao có thể thủy thương nữ thân thể như là sao băng Hướng về đại địa đập xuống Theo về sau, thần bí bóng người cùng thiên mệnh phong thần bảng biến mất Trầm thương sinh mở mắt ra gặp Tại trầm thương sinh trên cánh tay, hắc long du tẩu kim ô hiện Tại trầm thương sinh thể nội Mười hai đầu long mạch Lao nhanh không ngừng Giống như thiên hà chi thủy Toàn bộ khuyên tả tại trầm thương sinh trên cánh tay Chấm nói qua ngươi muốn chết trầm thương sinh thừa dịp thủy thương nữ tiên khu bị đánh nát Như bóng với hình Xuất hiện tại thủy thương nữ trên không Hướng về thủy thương nữ hung hăng đập xuống tới Oanh lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào thủy thương nữ trên thân thể Thủy thương nữ không có bất kỳ cái gì phản kháng Khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ tươi cười Trầm thương sinh đại tần bản điện hạ nhớ kỹ, hy vọng về sau ngươi tuyệt đối không nên gặp phải bản điện hạ về phần thiên mệnh phong thần bảng. ha ha phía trên có bản điện hạ khí tức, tự nhiên là về tới bản điện hạ thế giới. thủy thương nữ nói xong, toàn bộ thân hình hóa thành một chút quang mang tiêu tán. trầm thương sinh nhìn xem thủy thương nữ tiêu tán quang mang thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng đến tột cùng là ai đông thiên hồng trần cùng bất tử phượng hoàng đi vào trầm thương sinh bên người. Bất tử phượng hoàng tha cho dường như biết được suy nghĩ nói ra nàng hẳn không phải là thiên địa này người. Trầm thương sinh cùng đông thiên hồng trần đồng thời nhìn về phía bất tử phượng hoàng. Bất tử phượng hoàng quạt hai lần cánh. Nói ra. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ là một số tạp nhạc ký ức. Có thể sử dụng tiên khu. Mà không bị khu trục diệt sát. Chỉ có lời giải thích này. Về phần còn lại ta cũng không biết. Có điều. Đông Hoàng. Cái kia thiên mệnh phong thần bảng ngươi cũng đừng hòng. Vừa mới nhìn như thế. Hẳn là bên trong thần hồn bắt đầu thức tỉnh. Chỉ có nó nguyên bản chủ nhân mới có thể trưởng khống. Nếu không hậu quả liền cùng thủy thương nữ một dạng. Nói tới chỗ này. Bất tử phượng hoàng ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Một cách ảnh hưởng liền có thể đánh nổ tiên khu. Đoán chừng bọn họ đã từng cũng là thiên đình đại tướng Mà lại. Thiên đình thực lực. Chỉ sợ vẫn là không kém loại kia không phải chúng ta có thể nhúng chàm. trầm thương sinh dò xét tay khẽ vẫy. Âm dương phong thần bảng bay đến trầm thương sinh trong tay. Chấm có phong thần bảng. Tự nhiên cũng sẽ không đi đỏ mắt những người khác bất quá vật kia lại có thể từ chấm phong thần bảng bên trong tách ra thật là có chút thần kỳ a trầm thương sinh nhìn xem chính mình âm dương phong thần bảng không có chút nào hư hao bất tử phượng hoàng trợn nhìn trầm thương sinh liếc một chút âm dương phong thần bảng có thể lấy âm dương hai chữ bắt đầu đông hoàng ngươi thật coi là đây chỉ là cái tên sao trầm thương sinh nhìn về phía bất tử phượng hoàng Chẳng lẽ còn có những tác dụng khác bất tử phượng hoàng lắc đầu. Cái tác dụng gì ta không biết. Nhưng là. Tuyệt không phải chỉ là phong thần bảng mà thôi. Hiện tại chúng ta đều quá yếu. Có nhiều thứ. Cho dù là tại trước mắt của chúng ta. Chúng ta đều không thể mở ra. Chính là như vậy. trầm thương xinh nhích miệng cười một tiếng. Có điều còn lại trong những người này hẳn không có tiên đi bất tử phượng hoàng bay đến trầm thương sinh trước mặt Có cái cái giám tiên Đông Hoàng Ngươi thật coi là Thiên địa này sẽ bỏ vào đến hai tôn tiên liền vừa mới cái kia Ta đều cảm giác Nàng dùng bí pháp gì che giấu mình Cùng lúc đó Sâu trong kinh không Một vị mặt lấy băng áo bào màu xanh lam nữ tử Bỗng nhiên mở to mắt Quả là thế nữ tử trong mắt Lộ ra một vệt thần sắc mừng rỡ Đã trốn Nó nhất định là về tới bản điện hạ thế giới. Trăm ngàn năm tinh không phiêu đãng, Rốt cuộc có thể đi về ha ha. Trầm thương sinh đại tần hoàng triều không sai. Hy vọng về sau. Còn có thể gặp được đi nói xong. Tại vị này băng áo bào màu xanh lam nữ tử dưới chân. Một đầu màu xanh lam băng hà mở đường. Biến mất trong tinh không. Hỏa diễm thành bên ngoài. Thiên ngoại lai khách lúc này sắc mặt sám trắng. Nhìn xem trầm thương sinh bóng người. Thậm chí có ít người đều có một ít run rẩy. Dạng này phàm nhân. Liền dám cùng tiên nhân ngạnh cương. Mặc dù mọi người đều gặp được. Là cái kia thần bí cái bóng đem thủy thương nữ tiên khu đánh nổ. Nhưng là trầm thương sinh nhưng là thật đem thủy thương nữ đánh chết liền cho đều không thừa dưới biết rất rõ ràng là tiên nhân còn dám xuống tay quá độc ác trầm thương sinh ánh mắt gây nên nhìn về phía những cái kia thiên ngoại lai khách các ngươi trong đó còn có tiên nhân sao trầm thương sinh trên mặt mang theo nụ cười nhưng nếu là không có vậy các ngươi thật là là phải chết ở chỗ này trầm thương sinh vừa dứt lời tất cả thiên ngoại lai khách sắc mặt đều là biến đổi hắn trầm thương sinh làm sao dám a phải biết tại phía sau của bọn hắn đại đa số đều là có thế lực mà lại cũng không nhỏ trầm thương sinh không đông hoàng lấy thực lực của ngươi sớm muộn là muốn rời khỏi cái này cái cấp thấp thế giới chúng ta những người này tại thế giới khác đều là có thế lực có của cải không bằng dạng này hôm nay chúng ta rời đi Xem như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Về sau gặp gỡ. Cũng là người xa lạ. Như thế nào này người vừa nói sau. Tất cả thiên ngoại lai khách nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Bọn họ không cần thiết cùng chầm thương sinh ăn thua đủ. Bọn họ đi tới nơi này. Gây nên bất quá chỉ là mệnh lực. Đác đại tần hoàng triều không thể động thủ. Cái thế giới này lớn như vậy. Địa phương khác cũng đủ làm cho bọn họ thu hoạch cần có mệnh lực. trầm thương sinh trên người hắc long bào phồng lên. các ngươi lời này là đang uy hiếp chấm thiên ngoại lai like khách lắc đầu. đông hoàng, ngươi cũng có thể coi như là uy hiếp. tuy nhiên chúng ta có khả năng toàn bộ chết ở chỗ này. nhưng là, ngươi đông hoàng người bên kia, khó nói chúng ta những người này, một cách đều mang không đi sao mà lại. Chờ ngươi rời đi cái thế giới này về sau Ngươi liền sẽ phát hiện Kẻ thù của ngươi Khắp nơi đều có lão phu Không phải là đang nói khoác lác lão Giả một bước hướng về phía trước Nhìn xem trầm thương sinh Trầm thương sinh đột nhiên nở nụ cười Không sai ngươi lời nói này không sai Có lẽ đánh lên Chúng ta có khả năng sẽ chết Có thể là chấm Cũng có thể là người khác Cũng có khả năng chấm cùng tất cả mọi người, cùng nhau chết đi. Trầm thương sinh nghe được lời này, nhường tất cả thiên ngoại lai khách thở dài một hơi. Hắn biết hậu quả liền tốt, biết rồi hậu quả, liền sẽ không làm loạn. Trầm thương sinh trong đôi mắt kim quang lập lòe. Thế nhưng là chấm làm thái tử thời điểm. Chưa bao giờ lấy thất bại. Hoặc là họ đàm đoạn kết chiến cuộc bây giờ chấm là cửa ngũ chi vị lại muốn lấy loại phương thức này kết thúc các ngươi là đang vũ nhục chấm sao thiên ngoại lai like khách vì lão giả kia. Vội vàng nói, "Không, tuyệt đối không có ý tứ này, Trầm Thương Sinh trực tiếp ngắt lời hắn. Đã không có vậy liền tùy vào bản lĩnh cho dù là chấm chết ở chỗ này. Các ngươi cũng đừng hòng rời đi Trầm Thương Sinh trên người hắc long bào, giống như mây đen đồng dạng, tràn ngập áp lực cảm giác, mặc kệ là người hay là tiên." Hoặc là thần vẫn là ma chấm muốn để cho các ngươi biết. Phạm đại tần người. Dếp không tha chư nghe lệnh bạc khởi. Bạc thiếu khanh. Hoa khuyên thành bọn người. Thần tại trầm thương sinh lạnh léo nói. Dếp không tha thần. Tuân chỉ ầm ầm vô số chân khí thần thông. Ngưng tụ thành sông chảy. phóng tới đối diện. Huyết diệu tử diệu băng phong tam thiên lý nhiếp hồn. Trầm thương sinh trên thân. Hắc long kim ô cùng hiện. Đông hoàng thể yêu hồn pháp giống hắc long gào thép che khuất bầu trời. Vô địch trí tôn thái tử ra 51 chương 500 vạn tộc triều bái đại tần vi tôn hỏa diễm thành bên ngoài. Ba ngày sau. Còn thừa không có mấy bất quá còn dư lại mới thật sự là đại lão cấp bậc nhân vật. Cho dù là nguyên bản thực lực không thể phát huy cũng có thể rất nhanh thích ứng nơi này lực lượng. Tại trên người của bọn hắn. Lại không có một tia địa phương tốt Thậm chí có ít người trên thân ba đao đồng sáu Đều là chút thương nhỏ mà thôi trầm thương sinh trạng thái cũng không phải cường thịnh trạng thái Liên tiếp ba ngày chiến đấu Mặt cho ai đều sẽ suy yếu xuống tới Đông Hoàng tiếp tục đánh xuống Ta là thật không chịu nổi Bất tử Phượng Hoàng khóc tang nói ra Ba ngày qua này Nó chính mình cũng không biết Mình giết bao nhiêu người dù sao hiện tại hỏa diễm thành bên ngoài cơ hồ nhìn không thấy mặt đất toàn bộ bị thi thể che đậy kín đầy trời bên trong khắp nơi đều là thần hồn bọn họ đều là người chết trận trầm thương sinh nhìn xem những cái kia thần hồn ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt chấm vì cái gì chính là cái này thời điểm trầm thương sinh nhìn xem phía dưới còn thừa không có mấy thiên ngoại lai khách giết trầm thương sinh trong tay Vạn Đại Hoàng Triều đã hoàn toàn bị máu bọc lại. Ba ngày đến nay. Vạn Đại Hoàng Triều không biết nuốt bao nhiêu cường giả huyết dịch. Lúc này Vạn Đại Hoàng Triều phía trên. Tán phát sát khí. Không gì sánh kịp bạch khởi sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là. Hắn một thân áo giáp màu đỏ ngòm. Lại là sáng loáng sáng loáng tỏa sáng. Sát thiên tế, tế thần ầm ầm trên bầu trời vô danh rung động. Một đôi huyết sắc bàn tay lớn hiện hiện ra. Một bên khác, Trầm Thương Sinh vác lên vạn đại hoàng triều, lần nữa giáp vào thiên ngoại lai khách bên trong. Trầm Thương Sinh, ngươi đừng khinh người quá đáng a, e những thứ này còn dư lại thiên ngoại lai khách. Thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là cũng bị Trầm Thương Sinh bọn họ giết sợ. Bọn họ là thật dám giết a chẳng lẽ bọn họ liền không có suy nghĩ qua về sau sao hiện tại giết đến là tận hứng. Nhưng là đợi đến bọn họ ra cái thế giới này về sau đâu chờ đợi bọn hắn. Tuyệt đối là tối tâm không ánh mặt trời truy sát trầm thương sinh căn bản không quản lời của bọn hắn. Chấm nói qua. Giết không tha trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều. Tản ra hắc sắc quang mang. mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đầu hắc long ở trong đó du đẵng hoàng tuyền trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng vạn đại hoàng triều tới phù họa tiếng súng than nhẹ run rẩy trầm thương sinh lắc một cái mũi thương dường như từ trên trời mà đến một đầu hoàng tuyển hà lao nhanh không thôi hoàng tuyển hà những nơi đi qua đều là bạch cốt không không muốn mấy cái thiên ngoại lai khách Nhìn thấy hoàng tuyển hà uy lực về sau. Trong mắt mang theo hoàng sợ bọn họ không muốn chết nếu không. Cũng sẽ không đi vào cái thế giới này. Thu hoạch mệnh lực. Nhưng là hiện tại mệnh lực không có đạt được. Lại muốn tán thân ở cái thế giới này. Tinh không bên ngoài. Vô số bóng người bay tới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta tông lão tổ. Vì sao hồn ngọc phá nát ta tông lão tổ hồn ngọc. Cũng đồng dạng phá nát không được Chúng ta cùng nhau đi vào Nhìn nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Thế nhưng là khi bọn hắn muốn lúc tiến vào Bỗng nhiên Nguyên bản an tính tử khí đột nhiên rối loạn lên Dường như nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng Cái gì những cái kia đem muốn đi vào cường giả Nhao nhao bị trấn đi ra Miệng phun máu tươi Làm sao không cách nào tiến vào chẳng lẽ các lão tổ đều phải bỏ mạng ở cái thế giới này rồi mà tại tử khí hỗn loạn bắt đầu nháy mắt. Một đạo thần hồn bỗng nhiên xuất hiện. Là Đại Tần Hoàng Triều, là trầm thương sinh làm vị lão tổ này thần hồn vừa mới nói xong trực tiếp tán loạn. Đại Tần Hoàng Triều. Trầm thương sinh chẳng lẽ cái thế giới này có cao hơn đỉnh phong chi cảnh thực lực người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tất cả cường giả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình lão tổ hồn ngọc phá nát Lại bất lực Đại tần Hoàng Triều trầm thương sinh tất cả mọi người nhớ ký bảy chữ này Bản tỏa cũng không tin Bọn họ sẽ không ra đến thiên ngoại thiên cảnh Dĩ nhiên là cái thế giới này cực hạn Cho dù là cái thế giới này trưởng thành Cũng tuyệt đối không thành tiên được một số thiên tông đại nhân vật Trong mắt mang theo lửa giận Bản tỏa liền ở chỗ này chờ lấy hắn đi ra Chỉ muốn cái thế giới này ra tới một người Bản tỏa liền giết một người đúng bản tông cũng ở chỗ này chờ hừ Bản tông ngược lại muốn nhìn xem Cái này đại tần hoàng triều trầm thương sinh đến cùng là cái hạng người gì chẳng lẽ còn có ba đầu sáu tay phải không xa xa nhìn lại chí ít mấy trăm thiên tông đại nhân vật Cứ như vậy yên ổn đứng ở cái thế giới này bên ngoài nhắm mắt lại, chờ lấy thế giới này người đi ra. sau ba tháng đại tần hoàng triều lăng tiêu điện bên trong. bệ hạ, bảo thiên hùng nhất tục, thỉnh cầu nhập đại tần hoàng triều, nguyện vì đại tần, chinh phạt thiên hạ tướng ra vương bất thiện, trong ba tháng này. thế nhưng là ngựa không ngừng nhì. vô số bức thư bay đến vương bất thiện trong tay, trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa từ khi thôn phệ những cái kia thiên ngoại lai khách thần hồn về sau trầm thương sinh bất ngờ phát hiện chân long đồ cảnh giới thứ hai vậy mà không có đạt tới viên mãn lúc đó chính hắn thôn phệ không có một vạn cũng có năm mươi ngàn thế nhưng là cứ như vậy chân long đồ cảnh giới thứ hai đều không có viên mãn thật là là một cái động không đáy a trầm thương sinh trong lòng chỉ có bất đắc dĩ Bảo Thiên Hùng trầm thương sinh nghe được Vương Bất Thiện hỏi. Vương Bất Thiện nói ra Bệ Hạ Bảo Thiên Hùng nhất tục tộc trưởng. Hùng Bảo Thiên muốn bọn họ nhất tục. Học tập Đại Tần lễ Pháp. Học tập Đại Tần văn hóa. Nguyện lấy Đại Tần Hoàng Triều Vi Tôn mà lại. Hùng Bảo Thiên vì Bệ Hạ dâng lên bọn họ nhất tục chí bảo. Đại Thần thông. Lực Đại vô cùng chi Pháp trầm thương sinh hỏi. Bọn họ nhất tục nội tình cha hay chưa mông vương điện lập tức đứng dậy. Bẩm bệ hạ. Bảo thiên hùng nhất tục đời đời tại bảo thiên sơn mạch bên trong. Nội tình trong sạc trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Cho phép sau đó còn nói thêm. Chấm nhớ đến bảo thiên sơn mạch khoảng cách đông cảnh chi địa không xa a vương bất thiện nhẹ gật đầu. Bệ hạ đích thật là ở trong đó đông cảnh thần tướng bạc thiếu khanh bỏ khá nhiều công sức. Chầm thương sinh mang trên mặt vẻ mỉm cười. Đông tướng gần nhất phát triển rất nhiều lần. Hổ vương bị hắn thu nhập đông cảnh. Bất quá. Lần này bảo thiên hùng nhất tục. Cũng đặt vào đông cảnh đi vương bất thiện gật đầu. Vâng. Bệ hạ vương bất thiện sau khi nói xong. Nói lần nữa. Bệ hạ. Nam cảnh chi địa long mãng nhất tục. Cũng là vì bệ hạ dâng lên đại thần thông. Long mãng đạp thiên pháp hy vọng long mãng nhất tục. Có thể nhập đại tần hoàng triều nguyện lấy đại tần hoàng triều vi tôn trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Dựa theo phía trên đến xử lý. Chỉ cần là nội tình trong sạch. Đồng đều có thể ta đại tần. Có thể dung nạp vạn tộc nhưng là. Ai dám phản bội đại tần. Đem hậu quả cũng thông báo cho bọn hắn vương bất thiện cùng mông vương điện đồng thời gật đầu. Thần tuân chỉ vương bất thiện đem những cái kia muốn muốn gia nhập đại tần hoàng triều chủng tộc từng cách liệt kê đi ra giao cho mông vương điện lễ bộ thượng thư nhân gian tiên đứng dậy nói ra bệ hạ có chủng tộc khác muốn xem lễ đại tần hoàng triều mặc dù không có đưa gia nhập đại tần vì con dân nhưng cũng điều động sứ giả đến đây đại tần hy vọng cùng đại tần giao hảo bọn họ sứ thần đã tại lăng tiêu điện bên ngoài chờ. bệ hạ phải chăng gọi đến bọn họ trầm thương sinh ghinh ngạc một tiếng. Ô bọn họ đều đã tới nhân gian tiên cười ha hả nói. bệ hạ, bọn họ đã đợi chờ đã lâu trầm thương sinh ngồi ngồi thân thể. truyền ngụy thích trung nhất thời cất cao giọng nói. truyền, các tộc sứ gia lên điện vô địch trí tôn thái tử gia năm mươi chương năm trăm linh một âm dương thiên tộc âm dương phong thủy đại thuật đại tần hoàng triều lăng tiêu điện trên quảng trường có vài chục người tại an tĩnh cùng đợi hắc hắc hoàng kim sư tử tộc trưởng không nghĩ tới các ngươi hoàng kim sư tử nhất tộc cũng tới một đầu mái tóc dài màu vàng ấm thân thể hùng tráng nam tử trực tiếp xem thường nói chuyện nam tử liếc một chút các ngươi huyết đột lục bức Không cũng tới sao tóc dài màu lục. Tựa như là mùa xuân bên trong cỏ non ra mặt một dạng. Nhưng là hắn cái này tóc dài thế nhưng là kịch độc vô cùng. Thậm chí có thể đem phương viên trăm rằm. Biến thành độc nguyên chi địa. Huyết độc lục bức tộc trưởng trên mặt. Mang theo phấn hận. Những cái kia cầu tạp trùng thiên ngoại lai khách. Thừa dịp đại tần cùng với những cái khác thiên ngoại lai khách đại chiến thời điểm. Giết ta không ít tộc nhân trước kia chúng ta cùng đại tần ở giữa mặc dù là duy trì hữu hảo nhưng là cũng không đủ nhường đại tần xuất binh cho chúng ta báo thù lần này ta xem như nghĩ thoáng chính mình lăn lộn sớm muộn bị nhân tùy chết còn không bằng theo đại tần lăn lộn đâu hoàng kim sư tử tộc trưởng chợt nhìn huyết đột lục bức tộc trưởng liếc một chút sợ hằng huyết đột lục bức vương sắc mặt tối sầm ta ta cười một tiếng nói ra hoàn toàn chính xác bản tộc trưởng là sợ thế nhưng là ngươi hoàng kim sư tử không phải danh xưng lực lớn vô cùng thiên sinh thần lực sao làm sao cũng tới tại hai người nói chuyện ở giữa những người khác cũng vây xem tới ngầm hiểu lẫn nhau a một vị tộc trưởng đứng ra nói ra tất cả mọi người là nhận lấy thiên ngoại lai like khách độc hại nhưng là hiện tại bây giờ thiên hạ Ai là mới thật sự là lão đại Mọi người trong nội tâm rõ ràng Còn lại các vực Những tôn môn kia thế lực Các ngươi cũng biết một số A ta cũng không nhiều lời Hiện tại có thể tiếp nhận chúng ta Ngoại trừ đại tần Vẫn còn có thế lực sao đúng mà lại Ta nghe nói Long mãng nhất tục Đã trở thành đại tần nam cảnh chi Địa đóng giữ nhất tục Còn có bảo thiên hùng nhất tục Bọn họ địa vị bây giờ Thế nhưng là cùng đại tần tứ cảnh thiên binh bình khởi bình tỏa a thượng thiên có linh. Chúng ta có thể hiện tại đàn sinh linh trí. Nếu là đứng không tốt đội Về sau nếu là chân chính vạn tộc thức tỉnh. Nói không chừng chúng ta liền thành trong miệng của người khác đồ ăn lời nói này đúng chúng ta bây giờ mặc dù là bởi vì thiên ngoại lai khách nguyên nhân. Gia nhập đại tần. Nhưng là đại tần cũng sẽ không bạc đãi Chúng ta có thể tại phương thế giới này Giai đoạn thứ nhất tấn cấp thức tỉnh Vậy cũng là đã có được ngàn năm tu vi Thậm chí Bọn họ thẳng đến Trong núi sâu Còn có một số có thần thoại Thời đại huyết mạch đại hung Nhưng nếu là bọn họ đi tới Bọn họ những thứ này trùng tục Nói không chừng còn chưa đủ Người khác nhét kẽ sang Chúng ta nhất tục Đã sớm quyết định Gia nhập Đại Tần Hoàng Triều Đại Tần Hoàng Triều Số mệnh chi lực 99,999 trượng. Đây là cực hạn nhưng là Sự gia nhập của chúng ta Nói không chừng sẽ trở Đại Tần phá vỡ cái này cực hạn Đến lúc đó Trong thiên hạ Trong bốn biển Còn có ai là Đại Tần đối thủ chúng ta tấn cấp Cần kinh nghiệm bao nhiêu lôi kiếp mọi người lòng dạ biết rõ Nếu là có khí vận hộ thể Nói thật, tại những thứ này lôi hiếp phía dưới, người muốn chết, đều không chết được lôi hiếp mọi người nghe được sưng hô thế này, không khỏi trầm mặt xuống. Hoàn toàn chính xác, bọn họ nếu muốn hóa hình làm người, nhất định phải kinh lịch lôi hiếp. Thậm chí, tại cảnh giới đột phá thời điểm, cũng cần trải qua lôi hiếp tuy nhiên Mỹ Xanh hắn nói, thiên lôi tẩy lễ các loài chua sót. Bọn họ trong lòng mình minh bạch Cầu thí thiên lôi tẩy lễ Đó là thượng thiên tại bổ ngươi Có thể vượt qua Chính là thượng thiên một tia sinh cơ Không đổ qua được Quản ngươi bao nhiêu năm tu vi Hết thầy hóa thành hạt bụi nếu như là khí vận hộ thể Bọn họ không khỏi có chút hướng tới bắt đầu Âm dương thiên tục nói chuyện cũng là âm dương thiên tục người Ta nói Lão âm dương Các ngươi những cái kia nghiên cứu đến cùng có dùng hay không dùng A âm dương thiên tục tộc trưởng khinh thường cười một tiếng tộc ta tinh thông âm dương đại thuật Cho dù là thần thoại thời đại âm dương đại thuật Cũng vô pháp cùng tộc ta so sánh Các ngươi những thứ này cắn bát Cũng dám nghi vấn âm dương thiên tục An hiểu nhất cũng là âm dương phong thủy đại thuật trong truyền thuyết Âm dương thiên tục người Nếu là không có khí vận hộ thể chủng tộc phát triển. Nhiều nhất không vượt qua được 100 ngàn người, 100 ngàn người nghe vào rất nhiều. Nhưng là cùng chủng tộc khác nhân tướng so, thật sự là quá ít. Âm Dương Thiên tộc, không phải nhân tộc, cũng không phải thú quái, mà chính là sinh ra tại Âm Dương Phong Thủy biên giới nhất tộc. Bọn họ trời sinh an hiểu Âm Dương Phong Thủy, vừa ra đời liền có một đôi Âm Dương Thiên nhãn, một đôi mắt Có thể trông thấy âm dương hai giới. Đôi mắt này thật sự là bị quá nhiều người dòm dò xét. Nhất định phải có đại khí vận bảo hộ tục ta. Tục ta mới có thể sinh tồn được âm dương thiên tục tục trưởng. Là một vị lão giả. Âm dương thiên tục tại trong tử khí tỉnh lại. Lại phát hiện tục nhân bất quá ngàn Cho tới nay lấy phong thủy mạch bảo hộ lấy bọn hắn nhất tục. Mà khi những cái kia thiên ngoại lai khách buông xuống thời điểm. Bọn họ nhất tục trực tiếp tổn thất một vạn âm dương tử đau lòng không thôi Chẳng lẽ Thượng Thiên Là thật không cho ta chi nhất tục Lưu giữ ở thiên địa sao vô luận là lịch sử Vẫn là hiện trạng Đều tại nói cho âm dương tử, âm dương thiên tục Khó mà lưu giữ ở trong thiên địa Ta hao phí ba ngàn năm thỏ nguyên Muốn xem thấu đại tần Đều không thể coi một góc Khủng bố như thế Thiên địa không có Âm dương thiên tục Nhất định phải đại khí vận hộ thể Âm dương tử nhìn xem lăng tiêu điện ba chữ to Trong mắt mang theo tất nhiên quyết tâm Lúc này trên người hắn thế nhưng là gánh vác lấy bọn hắn toàn tục hy vọng Lần này như là bỏ lỡ bọn họ nhất tục Muốn lại xuất hiện giữa thiên địa Không biết muốn qua một số năm Bỗng nhiên Lăng tiêu điện bên ngoài trấn thiên cổ gõ vang Ngụy thích chung bóng người Xuất hiện tại trước mắt mọi người Vậy mà gõ chấn thiên cổ các tộc chi trường Nhìn thấy tần hoàng vậy mà gõ chấn thiên cổ Chấn thiên cổ một vang Đại biểu cho đại tần hoàng triều Phát sinh đủ để cải biến triều đình đại sự chẳng lẽ Là cho chúng ta gõ vang ngụy thích chung trong tay phù trần nhoáng một cái Cất cao giọng nói Chấn thiên cổ ba vang Bề hạ có chỉ Tuyên Các tộc chi trường Lên điện đông đông đông lăng tiêu điện bên trong. Chúc ta. Tham kiến đông hoàng bệ hạ chúc ta. Tham kiến tần hoàng bệ hạ mặc dù có chút xưng hô không giống nhau. Nhưng là. Vô luận như thế nào. Đều là kính sưng. Không có chút nào vượt qua. trầm thương sinh trong mắt hưng phấn lói lên. Sau đó trở về bình tĩnh. Nhìn xem trong đại điện các tộc chiều dài. Những người này nếu là đồng ý gia nhập đại tần như vậy đại tần thực lực tuyệt đối sẽ bảo tăng tài lớn nhất trước mặt thình lình chính là âm dương tử trầm thương sinh tại nhìn thấy âm dương tử trong nháy mắt ở trên người hắn trầm thương sinh cảm nhận được cùng từ phúc một dạng khí tức âm dương phong thủy thuật hoặc là nói âm dương phong thủy sư nhân tài tuyệt đối nhân tài một cách từ phúc liền có thể dẫn sắt long mạch nếu là lại có Chầm Thương Sinh suy nghĩ một chút thật hưng phấn, bất quá, lúc trước tử phúc nói với Chầm Thương Sinh. Âm dương phong thủy thuật, chính là đánh cắp âm dương chi lực trộm lấy đại địa phong thủy bí mật, trời phạt chi. Người tu luyện cực ít, mà lại, bình thường giống như là bọn họ loại này người, hạ chàng cũng sẽ không tốt. Càng sâu, cả đời đã đỉnh trước không trai không gái Chầm Thương Sinh nhìn về phía âm dương tử. Nói ra, ngươi thật giống như không phải yêu ma tinh quái tinh linh A âm dương tử nhìn thấy trầm thương sinh hỏi hắn Thân thể chấn động, cung, kính nói Đông Hoàng Bệ Hạ Thảo dân là âm dương thiên tục tộc trưởng Âm dương tử âm dương tử trong tay Bưng lấy một quyển thẻ che đông Hoàng Bệ Hạ Đây là tộc ta chí bảo đại thuật Âm dương phong thủy đại thuật chuyên tới để này Hiến cùng đông Hoàng Bệ Hạ